đăng bởi chương một trăm năm mươi bảy chu đại thiên vương một người tới người phương nào hóa ra là đàm đạo trưởng không biết người đến đây lục phiến môn để làm gì một tên bộ khoái theo lệ d o hỏi đ à m thiếu thiên do thầm đến ở bề ngoài làm đến có cái thân phận hắn liền để nam tống hoàng đế lấy hỏi phương thức đưa hắn xin mời vào trong cung tự nhiên loại này hàng không đại nhân rất rõ ràng không chiếm được tôn trọng của người khác trước mắt cái này coi như khách khí mấy cái không khách khí nói thẳng hắn tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng mê hoặc quân thượng bây giờ quốc nạn phủ đầu trái lại gửi hy vọng vào quỷ thần quả thật gian thần cũng may mà đàm tiếu thiên không phải mới ra đời người không phải vậy nếu như trực tiếp làm một người quốc sư và vân vân địa vị là có nhưng tất nhiên đồng thời triều chính náo động quần thần phản đối cũng may là hôm nay đàm tiếu thiên đã sớm đem mặt mình ra tu luyện đến nơi đến trốn không phải vậy tuyệt đối để cái kia mấy cái nếu nói trung thần nghĩa sĩ không có gì hay trái cây một đạo chân k h í xuống nửa tháng sau trái tim đột nhiên đình chỉ cũng hoặc là tiểu da máu và vân vân đối nội ra thành công võ giả tới nói quả thực không nên quá đơn giản bệ hạ mệnh ta tới tìm tìm chu thần bộ không biết thần bộ ở đâu đàm tiếu thiên mặt không thay đổi nói rằng tên kia bộ k h ó e sau khi nghe tự nhiên không dám ngăn trở mang theo đàm tiếu thiên tìm được rồi chu hiệp võ không biết bệ hạ có gì ý chỉ chu hiệp võ ở bề ngoài nhẹ như mây gió nhưng là đàm tiếu thiên một chút cũng đã nhìn ra trong lòng người này sinh nghi dù sao bình thường đàm tiếu thiên đột nhiên nô ra hơn nữa dĩ nhiên không tra được thân phân lai lịch của hắn thật là làm người ta nghi ngờ như vậy cũng thì thôi hiện nay hắn dĩ nhiên đến tuyên chỉ, phải biết trừ phi là không sai không phải vậy bình thường hẳn là trong cung vị kia công công sao lại đột nhiên để một lai lịch bí ẩn đạo sĩ đến tuyên chỉ, thật là làm người ta nghi ngờ đây là mật chỉ mong rằng thần bộ bình lùi khoảng t r ư ờ n g đ à n g t i ế u thiên dĩ nhiên mắt không có biểu tình gì hắn tuy rằng t â m cơ không cạn cũng không đại biểu hắn hành động nhất lưu đặc biệt là đối mặt với trước mắt vị này nhạc bất quần thức nhân vật thực sự không dám xem thường nếu là người khác lúc này coi như lệnh thuộc hạ thối lui nhưng khó tránh sẽ không có lưu lại một tay nhưng là chu hiệp või nhưng không có tại sao rất đơn giản bởi vì lục phiến môn tất cả nhân thủ gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn đừng xem vị này ở bề ngoài công lực thường thường trên thực tế hắn ẩn giấu đi phần lớn thực lực nhiều năm trước hắn là có thể đem phái võ đang phái thiếu lâm võ công dung hợp thông suốt sau đó lại sẽ võ đang hết thảy võ công cùng thiếu lâm bảy mươi hai kỹ làm hết sức dung người một q u y ề n của mình một trưởng bên trong vì lẽ đó nắm đấm của hắn xem ra chiêu thức bình phạm nhưng là hai phái võ học chi tinh hoa thiếu lâm q u y ề n võ đang trưởng hắn dùng võ làm bù thiếu lâm nhu kình chi không đủ thiếu lâm bù võ đang cường độ chi chưa làm lấy sở trường bù sở đ o ạ n đem hai phái võ học dung hợp sáng chế thiếu võ c h ấ n kinh lấy sở trường bù sở đ o ạ n thành tự u một thân kinh thiên động địa tu vi hai lần ra tay đều là một quyền một trường đánh chết hai đời thiên hạ đệ nhất cao thủ lần thứ nhất dựa vào ám sát gần bên trong lực đánh chết chỉ còn một nửa công lực võ lâm đệ nhất nhân yến c ù n g đồ lần thứ hai là một lòng muốn chết quân lâm thiên hạ lý trầm c h u bất kể như thế nào đủ thấy công lực cao bởi vậy chu hiệp võ thật sự bình lui khoảng t r ư ờ n g bây giờ trong phòng chỉ để lại hai người đàm tiếu thiên cùng chính hắn dưới cái nhìn của hắn coi như đàm tiếu thiên thực sự khả nghi rất khả năng có âm mưu quỷ cái gì nhưng coi như đánh chết hắn cũng không nghĩ ra trước mắt vị này nhìn qua hai mươi mấy tuổi thiếu niên đầu bạc niên kỷ nói nhỏ sĩ đánh kinh kha đâm tần chú ý phải biết chu hiệp võ cũng coi như làm qua một đoạn thời gian đệ nhất thiên hạ nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới trước mắt vị này nhìn qua tuổi quá trẻ tiểu đạo sĩ trên thực tế là một lão quái vợt đệ nhất thiên hạ trên tay hắn đã không biết đánh bại thậm chí giết chết qua bao nhiêu đệ nhất thiên hạ đang thiếu thiên lúc này lại là dĩ nhiên mặt không hề cảm xúc hắn có là khang hy cầm ngao bái chủ ý có điều khang hy năm đó so với là trong lòng r u n sợ bởi vì ngao thiếu báo là nổi danh dân tộc mãn châu đệ nhất ba đồ lỗ nhưng là đàm tiếu thiên không cần sợ hắn lo lắng duy nhất chính là đem tin tức tiết lộ ra ngoài phải biết coi như cổ đại hoàng đế cũng phải cần thủ quy củ đặc biệt là tống triều cùng sĩ phu cộng thiên hạ không phải chỉ là nói xuông đàm tiếu thiên có thể giết chết một người người nhưng là phải để một người cam tâm tình nguyện cho hắn làm việc không nói toàn tâm toàn ý có thể làm được không quấy dối này cũng đã rất hiếm có rồi sinh tử phù thứ này dù sao không phải đối với tất cả mọi người hữu hiệu thỏ cuống lên cũng biết cắn người thật muốn không cẩn thận cái nào sĩ phu đầu khá là ngoan cố thà chết chứ không chịu khuất phục cắn răng một cái ôm lòng quyết muốn chết đàm tiếu thiên mưu tính sẽ xuất hiện sai lầm bởi vậy sinh tử phù không phải vạn bất đắc gì hắn sẽ không đi dùng đương nhiên còn có một phương diện đàm tiếu thiên không lựa chọn ở trong cung động thủ là bởi vì đừng xem hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt nhưng là hoàng cung là không thủ được bí mật liền ngay cả khang hy cũng không có cách nào nhiều ẩn g i ấ u dù cho một lúc ngao bái bị bắt tin tức còn vị này nam tống hoàng đế chỉ sợ đàm tiếu thiên mới vừa vừa động thủ sẽ huyên náo lâm an dư luận xôn xao phỏng chừng đàm tiếu thiên sự t ì n h còn không có x o n g xuôi triều đình trên dưới đã biết gần đủ rồi bởi vậy hắn cố ý tự mình đến, đến rồi lục p h i môn coi như chu hiệp vo、e、sợ cũng không nghĩ ra đàm tiếu thiên cái tuổi này nhẹ nhàng cùng hắn không oán không thu tiểu tử sẽ đến đến hắn xào huyệt với hắn động thủ bởi vậy hiện tại càng là đơn giản rất nhiều khi này vị chu đại thiên vương tuyệt thế không tuyệt đại cấp bậc ảnh đế để thủ hạ của chính mình tối lui đồng thời nói câu không có dặn dò không được đến đây thì hắn kết cục dĩ nhiên nhất định đam đạo t r ư ở n g hiện tại có thể nói đi chu hiệp võ vẫn là một bộ mặt ngoài vô sự dáng vẻ sâu sắc gần tàng rồi chính mình ý nghĩ trong lòng đam tiếu h thiên lúc này lại là đột nhiên triển diễn n ở nụ cười chu hiệp võ thấy thế n h ư mày nhưng không đợi hắn mở miệng lần nữa nói chuyện đàm tiếu thiên một cái chớp mắt đã đi tới trước mặt hắn phất ống tay háo một cái không khí trong nháy mắt thật giống đã bị hút ra đồng thời một ngón tay điểm hướng về chu hiệp võ mi tâm đây cũng là đàm tiếu thiên phòng ngửa c h o cùng r ấ t dậu chính mình lật thuyền trong mương chu hiệp võ lúc này sắc mặt đại biến kinh thật sự là kinh người ở trong nhà tọa họa từ trên trời đến chính mình rõ ràng chẳng hề làm gì cả vì sao đột nhiên hoàng đế tân cương chịu đột nhiên muốn tới xuống tay với chính mình lẽ nào hoàng đế biết mình là trường giang tam hiệp mười hai liên hoàn ổ thủy đạo đại minh chủ chu đại thiên vương không nên a chu xuôi dòng cái này con dối căn bản không có gặp phải chuyện gì thân phận của chính mình làm sao có khả năng liền bại lộ như vậy hơn nữa coi như mình tiết lộ thân phận tần đại nhân cũng có thể thông báo một tiếng a vì sao chính mình không biết nửa điểm tin tức hơn nữa điều này cũng không giống hoàng đế thủ đoạn không hợp quy củ a trả thù đúng nhất định là trả thù hắn đến tột cùng là ai c ù n g ta có thâm cựu đại hận gì hắn là một người sao có còn hay không đồng bọn những thứ đồ này chu hiệp võ căn bản không có suy nghĩ chỉ cần không phải triều đình muốn xuống tay với chính mình mà là giang hồ võ lâm báo thù như vậy chính mình căn bản cũng không cần ở nghĩ nhiều như thế trực tiếp đ ộ n g thủ có thể bắt giữ liền bắt giữ không phải vậy trực tiếp đánh chết chờ thu thập xong chính mình có nhiều thời gian hắn có cái này tự tin bởi vì hắn không là người khác là chu hiệp võ trường giang tam hiệp mười hai liên hoàn ổ thủy đạo đại minh chủ chu đại thiên vương đăng bởi chương một trăm năm mươi tám chu đại thiên vương hai chu đại thiên vương ra quyền rất trắng ra một quyền trực tiếp đánh về phía đàm tiếu thiên nhìn như thường thường không có gì lạ đàm tiếu thiên chỉ tay vừa vặn bắn chúng năm đấm khá tốt đây là đàm tiếu thiên trong lòng đánh giá cú đấm này là chu đại thiên vương quyền là bên trong dấu cản khôn một quyền cú đấm này nhìn qua là một mọi người biết đánh nhau đi ra không phải là nắm chặt n ắ m đấm về phía trước một chút không nhưng khi đàm tiếu thiên chỉ tay bắn chúng thì hắn vừa mới nhận ra được trong đó sức mạnh chi vừa lúc ngược lại tốt nơi không có quá mới vừa quá mức cương manh sức mạnh một là khó có thể tự k i ể m chế hai là rất dễ dàng bị rời đi nhưng cũng không phải quá nhu n ắ m đấm dù sao cũng là n ắ m đấm sức mạnh quá nhu là được đàn bà khoa chân mua tay không chờ đàm tiếu thiên muốn xong chu hiệp võ lại là một trường một quyền đón thêm một trường chính là đơn giản như vậy kết quả giết chết hai vị thiên hạ đệ nhất cao thủ chiêu thức vĩnh viễn là nhìn qua đơn giản như vậy riêng là sức mạnh vĩnh viễn là như vậy vừa lúc ngược lại tốt nơi đàm tiếu thiên không có tái xuất chiêu cũng không có trốn cứ như vậy nhìn chu hiệp võ đánh xong một t r ư ờ n g này chính trung đan điển nội kình vô cùng một trường này qua đi chu hiệp võ cho rằng đàm tiếu thiên sẽ ngã xuống đất không nổi bởi vì này một trưởng nội lực đã có thể đánh chết thiên hạ hơn chín mươi phần trăm người trong võ lâm bao quát cái gì cựu thiên thập địa mười chín người ma danh tiếng lớn muốn chết cái này ma cái kia ma nhưng là chu hiệp võ có lòng tin cú đấm này một trưởng có thể h ạ n g phục tất cả ma nhưng là đàm tiếu thiên không có chết hắn vẫn như cũ mặt mỉm cười không còn nữa khi đến mặt không hề cảm xúc chu hiệp võ không biết từ khi đàm tiếu thiên luyện được bảy đại đan điển thiên hạ liền rất ít người có thể sử dụng nội lực đánh chết hắn kỳ thực nói đúng ra đã không có tiêu giao tử đã cồn đản ly khai thế giới này mà yến côn đồ ở đàm tiếu thiên phỏng chừng bên trong công lực của hắn còn chưa đủ nếu như vi thanh thanh thanh danh tự này quái người càng quái người không chết đúng là có khả năng này đúng rồi tiêu thu thủy tên mặt trắng nhỏ này thay đổi thành lão đầu t ử thời điểm cũng được tâm hỉ thì lại thiên tình tâm bi thì lại thiên khóc đàm tiếu thiên lúc này liền là cả cảnh giới này còn may mà tiêu giao t ử ban tặng hắn phong vũ lôi điện lực lượng cho đàm tiếu thiên không ít khải ngộ đáng tiếc là đàm tiếu thiên không có chuẩn bị kỹ càng sao đó lại đột phá chỉ bước ra nửa bước không phải vậy hắn sớm liền rời đi nơi này đi tới chủ thế giới chu hiệp võ sắc mặt của vẫn không có biến hóa nhưng là nhưng chạy không thoát đàm tiếu thiên hai mắt con ngươi của hắn vừa nãy mạnh mẽ rụt lại sau đó lại đ ố n g nhiên phong to trên thực tế đây là rất bình thường nếu như ở hiện đại ngươi ở một cái người trên đầu đánh một súng hắn nhưng ở nơi đó mỉm cười nhìn ngươi ngươi cảm giác gì phản ứng đầu tiên chính là có quỷ nhưng là chu hiệp võ dù sao cũng là chu hiệp võ hỷ nộ không hề i rõ thần châu kỳ hiệp bên trong hành động đệ nhất người không ai có thể vượt qua hay là sau đó tiêu thu thủy có thể đánh thắng hắn có thể là tuyệt đối diễn bất quá hắn hắn sẽ bởi vì một súng đánh không chết người bỏ chạy sao không sẽ không hắn sẽ thương thứ hai phát súng thứ ba mãi đến tận đem người kia đánh chết mới thôi chu đ ạ i thiên vương thả người nhảy một cái như vân tế nhật cao to không bằng hắn tả quyền bàn tay phải đồng thời sử dụng song song đánh vào đàm tiếu thiên trước ngực nhưng là đây không phải là ở so với thân cao không phải dài đến cao to liền mạnh mẽ đ a n g tiếu h thiên đã nhưng bất động tay kinh khí đi khắp đan điền phát lực chu hiệp võ gần như thiên hạ vô địch thiếu lâm quyền võ đang trưởng cứ như vậy văng ra thậm chí còn không xong một cổ kinh khí vọt thẳng vào trong kinh mạch của h ắ n chu hiệp võ tại chỗ rên lên một tiếng đem chính mình dâng lên cổ họng một ngụm máu lại nuốt xuống đến bốn chu hiệp võ nhìn qua cao tới uy mãnh nhưng trên thực tế hắn cũng không phải tứ chi phát đạt đầu g ó nhân vật đơn giản đánh là đánh không lại nhưng là người trước mắt này nếu công lực cao như thế vì sao không giết chính mình lẽ nào mèo nắm bắt háo tử muốn đùa chơi chết hắn sao nhìn qua cũng không như hơn nữa hắn còn lăn lộn đến rồi hoàng đế bên người như vậy thì là có âm mưu lớn có đ i ề u cầu hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn hiển nhiên không hy vọng việc này tiết lộ ra ngoài bởi vậy chu hiệp võ nhưng là dự định gọi người lại đây võ công của ngươi là cao cao đến có thể sát quang lục phiến môn tất cả mọi người nhưng ngươi có thể làm như vậy sao nếu như ngươi thật làm như vậy rồi làm sao giảng hòa như thế thu thập kết cục ngươi còn làm sao ở l âm an ở bên cạnh bệ hạ tiếp tục sống nhưng vào lúc này đàm tiếu thiên nhưng là gậy ngón tay một cái ở một đạo kình khí chu hiệp võ cổ họng xẹt qua chu hiệp võ lúc đó liền ngậm miệng lại không thể không nói đây đúng là một người thông minh người cực kỳ thông minh làm sao thực lực không ngang nhau đàm tiếu thiên không phải cao hơn ngươi một tầng hai tầng mà thôi vừa n ã y hắn về phía trước trong nháy mắt kết quả chỉ lực dĩ nhiên quẹo đi loại công phu này tự phụ thiên hạ cao thủ hàng đầu chu hiệp võ đừng nói thấy nghe đều chưa từng nghe qua hiển nhiên đàm cười ngày đã cao đến không bên trước thực lực tuyệt đối thông minh cũng chỉ có thể để qua một bên dùng để bảo vệ tánh mạng dù sao vinh hoa phú quý vật này cùng lý tưởng cùng tín ngưỡng là không đồng dạng như vậy là cần sinh mệnh đến tiếp tục chống đỡ ngươi đến tột u cùng là ai chu hiệp võ sâu đậm nhìn đàm tiếu thiên cũng không có lại ra tay đàm tiếu thiên là cố ý gây ra trước mắt vị này là nhân vật nào đó là từ tầng thấp nhất vẫn cứ từng bước một g i ế t tới gần như giang hồ võ lâm trí tôn ngoan nhân so sánh với nhau nam tông cái kia tên r á c rưởi hoàng đế hắn muốn khó khống chế nhiều không theo tinh thần trên triệt đầu triệt đuôi đánh bại hắn rất khó hoàn toàn khống chế lại hắn coi như khống chế được cũng phải tùy thời lo lắng sự phản phệ của hắn bởi vậy đàm tiếu thiên không tiếc lần lượt cho hắn hy vọng sau đó lại một lần thứ phá hủy làm kinh sợ hắn đương nhiên đây là thứ yếu chủ yếu nhất vẫn là vừa n ã y không tới ngàn cân treo sợi tóc tuyệt đương nhiên vẹn vẹn như vậy đàm tiếu thiên lo lắng còn chưa đủ bảo hiểm một tay đại đao qua đi một tay lại cho ra vinh hoa phú quý đàm tiếu thiên nhiều lần cường điệu hắn vô ý tại đây cùng bọn họ những n à y người bạn nhỏ chơi quá ra ra chờ sự tình xong xuôi hắn liền sẽ rời đi đến lúc đó có thể có bao nhiêu cơ nghiệp toàn bằng hắn bản lãnh của chính mình cho vị này một lòng muốn hùng bá thiên hạ chu đại thiên vương một cái hy vọng đương nhiên đ a m t h i ế u thiên cái này gặp người tiếng người nói q u á i đản nói chuyện ma quỷ gia hỏa lại một lần nữa nói láo hắn đối với người bình thường cũng còn tốt nhưng đối với những tia không phải người tốt người từ trước đến giờ sẽ không có tín dụng có thể nói lý thu thủy chính là như vậy hắn có thể con mắt không nháy mắt liền g ắ c nói dối như cội dù sao quân tử có thể bắt nạt chi có cách ngươi càng bại hoại coi trọng chữ tín đem người phẩm ngươi đã quên vô nhai tử là kết cục gì sao trước mắt vị này chính là trước sau giết chết tuyệt đại quần nhân yến quần đồ cùng quân lâm thiên hạ hai vị tuyệt đại thiên kiêu nhân vật ngươi để đàm tiếu thiên làm sao dám tin tưởng hắn bởi vậy đàm tiếu thiên dĩ nhiên quyết định chủ ý đến thời cơ thích hợp muộn nhất phá toái cuộc chiến trước tất nhiên muốn đưa vị này thiên vương trời cao không phải vậy nhất định phản được vệ Đăng Đại Đối đề đàm đúng đến động đến vấn này, thiên cận, vẫn còn không hề nói gì. Kỳ thực chính hắn cũng muốn biết hắn đến tột cùng là ai, chủ yếu nhất tới nói là thân phận gì, cho tới nay sống cùng cùng gì. gì, gì. bởi. biết hội với ai thiếu cười ai, tới tới tiếp tiêu với cái Trước ta thực tột tột chủ cho mục lực hề võ lâm, là là là là là yếu Kỳ hắn đem kế hoạch của chính mình cho chu hiệp võ tiết lộ một phần liền đem hắn đuổi đi cũng chưa hề hoàn toàn dùng tình thâm bí thuật khống chế lại hắn h á n tinh thâm bí thuật hiển nhiên vẫn không có đạt đến loại kia khiến người ta khăng khăng một mực đồng thời lại không ảnh hưởng thần trí năng lực mức độ lại như trong hoàng cung nam tống hoàng đế hiện tại hiển nhiên rất khó trở thành một rõ ràng quân chủ chỉ là thần trí tỉnh táo phỏng chừng đều không làm được nhưng là bao nhiêu vẫn là cho hắn gây một chút ảnh hưởng t ỷ như không phải là không thể phản bội mà là phản bội sau đó hậu quả rất nghiêm trọng đàm tiếu thiên rất mạnh mẽ hắn cấm chế trên người rất nguy hiểm sự tình làm tốt sau sẽ có ích lợi rất lớn mọi việc như thế 6. ít ngày nữa một tin tức truyền khắp toàn bộ giang hồ nam tống triều đình lấy nhạc phi cùng thần bộ chu hiệp võ làm chủ ở đô thành lâm an tổ chức đại hội võ lâm tuyển cử võ lâm minh chủ hiệu triệu anh hùng thiên hạ chống đỡ ngoại địch c h ấ n hưng quốc gia đồng thời triều đình tán thành lần này đại hội võ lâm quyền uy đồng thời sắc phong võ lâm minh chủ một tướng quân danh hiệu sau đó toàn bộ võ lâm vì đó náo động bởi vì đây là một cơ hội người trong võ lâm chờ mong đã lâu cơ hội quyền lực bang một nhà độc đại đã lâu người trong võ lâm mọi người muốn xem sắc mặt làm việc nhưng là quyền lực bang to lớn hơn nữa còn có thể lớn hơn triều đình lỗi lớn mọi người trong lòng người hàn chính thống sao coi như công lực không đủ không có cơ hội đoạt được võ lâm minh chủ vị trí nhưng là đi xem một chút mở mang kiến thức một chút tự nhận là công lực có thể có thể lượng cái tương tăng lên mình một chút danh vọng công lực không đủ cũng có thể nhận thức một chút thiên hạ võ lâm nhân vật thành danh chí ít được thêm kiến thức trở lại thật thổi thổi một hơi khản một khản triều đình mới thôi chấn động tống triều tới nay từ trước đến giờ là hoàng đế cùng sĩ phu cộng thiên hạ luôn luôn là văn quý vũ tiện bây giờ hoàng đế cái này ý chỉ là có ý gì cần nhờ trên giang hồ lăn lộn sinh hoạt tới cứu nước cứu dân sao cái này sĩ phu môn lại đặt nơi nào nếu như đàm tiếu thiên là thật muốn thắp sáng quốc gia cái này khoa học kỹ thuật ấy như vậy điểm này hắn là tuyệt đối không thể bỏ mặc võ nhân có thể giành chính quyền văn nhân nhưng là dùng để trì thiên hạ hàng long thập bát trưởng là không thể thẩm tra xử lý vụ án đ ộ c cô cựu kiếm cũng không có thể quản lý dân sinh cứ việc khổng tiên sinh sau đó tư tưởng của hắn bị hậu thế đồ tử đồ tôn sửa đến sửa đi nhưng là từ cái thời đại này đến xem vẫn là lợi nhiều hơn hại tốt hơn nhiều với không tốt tam quân không n ú c n í c h lương thảo đi đầu coi như đánh trượn tương tự không thể rời bỏ các quan văn chống đỡ vì lẽ đó đ ả m tiếu thiên lựa chọn chính xác nhất là tạm thời tính thỏa hiệp sau đó thu mua phần lớn quan văn chèn ép phần nhỏ quan văn đưa b ê n họ phân cách ra nhưng rất đáng tiếc hắn không phải đến làm hoàng đế vì lẽ đó hắn lựa chọn một loại khác biện pháp c ư ờ n g quyên áp đảo tất cả vũ lực vượt qua ngôn ngữ hắn bắt đầu để nam tống hoàng đế trọng dụng một ít nghe lời thần tử cho dù hắn môn ở thanh lưu trong miệng là nếu nói gian thần rõ ràng nhất chính là t ầ n cối đại nhân sau đó phối hợp lục phiến môn cường lực c h ấ n áp không phục liền bãi quan dám vọng nghị triều chính kích động bách tính liền liền giết đồng thời mệnh lệnh thủ hạ mang theo dân ý đi đem những người này bơi xấu làm nát cho dù chết rồi cũng đ ố i cái trước gian thần tội danh đây là cái gì thời đại cho dù ở hậu thế quốc gia cường lực chèn ép dưới bao nhiêu vẫn là tồn tại tham ô hiện tượng ở quan văn trị quốc quan văn t r í tôn tống triều thanh quan thứ này không thể nói không có nhưng rất rõ ràng cho thấy số ít ngươi không tham ô nhưng là của ngươi đồng đảng tham ô ngươi đồng dạng có tội đồng dạng không phải quan tốt nói thật những này bị chèn ép thần tử bên trong trên thực tế có tốt có xấu khẳng định có tương lai đầu hàng ngoại địch mại quốc cầu vinh nhưng tương tự không thiếu kiên nghị bất khuất trung thần nhưng là chính trị đấu tranh chính là như vậy một khi triển khai khó tránh khỏi ngộ thương không như vậy chẳng lẽ muốn đ ả m tiếu thiên hoa tới mấy năm thậm chí mấy chục năm đi bồi dưỡng thân tín nhân tại sao hắn là muốn phá toái hư không không phải đến chinh phục nam châu bốn dương hơn nữa bây giờ t r á n h sử thời loạn lạc võ nhân thực tế tầm quan trọng đề cao thật lớn có thể lâu dài tới nay nắm chặt quyền phát ngôn quan văn trước sau đang c h è n ép bọn họ liền ngay cả nhạc phi như vậy nam tống danh tướng số một ở văn nhân nếu nói giáo dục dưới đều từ cho là mình võ tướng chức vị là thấp kém đê tiện nghề nghiệp chỉ cần phạm pháp tội phạm mới có thể đi bị đẩy đi đi làm lính có thể tưởng tượng được hôm nay văn võ địa vị thực sự từ lâu nằm ở dị dạng trạng thái cho tới lịch sử thậm chí về sau đánh giá đàm tiếu thiên đã sớm đ o á n được nam tống vị hoàng đế đánh giá phỏng t r ư ờ n g không là cái gì hôn quân mà là bạo quân duy nhất không giống là có thể thành công hay không sao nếu như có thể chấn hưng ơ đại tống tự nhiên có cái tốt đánh giá không phải vậy lấy trong lịch sử quan văn thái độ đến xem tuyệt đối là để tiếng xấu muôn đời không nói tần hoàng hán vũ t ù y dương đế nhìn một chút mãn thanh nếu nói khang c ả n cùng ung chính không giống đánh giá là có thể biết các quan văn rốt cuộc là cái cái gì tính nết có điều tất cả những thứ này tất cả nhưng là không có quan hệ gì với đàm thiếu thiên bởi vì tương lai của hắn là ở phi thăng chi hậu a sáu đại hội võ lâm n à y không phù hợp triều đình tác phong xem ra trong triều đình bộ nhất định là đã xảy ra chuyện gì nhưng là lâm an c a i thuốc t h á g tử của chúng ta vẫn chưa có tới báo một thần phi phong càng anh tú công tử c ư ờ i nói trước mặt hắn còn có hai người một nam một nữ hắn thỉnh thoảng sẽ dùng dư quang quét một chút cô gái kia trong ánh mắt nhưng là có mấy phần ái mộ nhưng khi hắn nhìn thấy tên nam tử kia thì nhưng lại biến thành tôn trọng loại kia nhìn như bình thản tôn trọng dưới nhưng thật ra là ca nguyện vì là đối phương quang đầu lâu tung nhiệt huyết trung thành cô gái kia cười không đáp nhưng là liếc mắt nhìn còn lại tên nam tử kia tên nam tử kia cuối cùng mở miệng ngươi nói không sai có điều bất kể như thế nào ta nhất định sẽ đi võ lâm minh chủ ngoài ta còn ai thuận tiện để ta nhìn một chút trên giang hồ có cái gì anh hùng hào hán không phải len ken mạnh mẽ nói năng có khí phách hùng vĩ l ờ i thể chỉ là nhàn nhạt chuyện phiếm bình thường nói cho ngươi biết ta không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi ta chỉ là đem quyết định của chính mình thông báo ngươi một tiếng mà thôi chỉ cần nghe được là tốt rồi còn nghe cùng không nghe tin hay không tự nhiên muốn làm gì cũng được ta chỉ là cùng ngươi nói một chút mà thôi bất luận người nào chuyện gì cũng sẽ không ngăn cản chuyện này phát sinh hắn nói rằng anh hùng hảo hán bốn chữ thì khẩu khí không có đổi một hồi nhưng là chẳng biết vì sao đều là làm cho người ta một sự coi thường cảm giác đúng không phải c h â m t r ọ c phảng phất thiên hạ này không có ai đáng giá hắn đi c h â m t r ọ c cho dù là nếu nói anh hùng hảo hán vì lẽ đó chỉ là xem thường đáng tiếu h thiên nếu như ở đây căn bản không dùng đến xem chỉ là nghe được câu này hắn liền biết nói lời này chủ nhân là ai giang hồ võ lâm nếu nói anh hùng đếm không xuệ nhưng là chỉ có một người có thể nói ra lời nói như vậy đăng bởi chương một trăm sáu mươi đại hội võ lâm hai đây là một cái kiêu ngạo đến người chết phỏng chừng cho dù chết vòng đều không thể ngăn cản ở sự kiêu ngạo của hắn sáu đại long đầu có tin tức sao một lao giả mặt âm chấm hỏi người phía dưới một mực cung kính nói vẫn không có đại hội võ lâm trọng yếu như vậy chuyện hắn dĩ nhiên không có g i ả n dò chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao lao nhân này tự lẩm bẩm người phía dưới quỳ trên mặt đất không nói một lời chỉ chốc lát nếu nói đại long đầu rốt cục truyền đến tin tức tờ giấy này trên chỉ có ngăn ngắn hai chữ giống nhau hắn d ĩ vãng phong cách tham dự sáu phương sa một không biết tên trong sơn động một người mãn bất tại hồ nói là thời điểm tái xuất giang hồ cái này không có ta giang hồ là cỡ nào cô quạng a quả thực chính là cô quạng như tuyết không phải đàm tiếu thiên vẫn tìm kiếm yến cuồng đồ là ai đây sáu huyết hà phái đời thứ mười hai trưởng m ô n nhân được xưng huyết hà phái các đời tới nay chưa ra chi anh kiệt võ nghệ siêu phàm nhập thánh văn chương t ử thải văn hoa t à i văn chương kinh tài t u y ệ t diễm được cho chấn động cổ khiết kim cũng thế không một tám chữ vệ bi hồi đã ở hướng về lâm an tới rồi sáu tiêu t h u thủy tự nhiên cũng nghe được tin tức này hắn lúc này lại vẫn là không buồn không lo huynh đệ bốn cái chính thật cao hứng cản tới tham gia trận này rất nhiều năm không gặp võ lâm thịnh hội ngoài ra thiếu lâm võ đang thuộc trung đường môn thậm chí giang hồ hơi có chút danh tiếng tự nhận là được cho nhân vật có tiếng t â m đều ở đây hướng về lâm an tới rồi tham gia trận này đảm tiếu thiên một tay bố trí kỹ càng cụt người trong giang hồ không có có thể lơ là tên có thể lơ là tên người từ lâu thối lui ra khỏi giang hồ chỉ nếu không dám cô quạng chỉ cần tâm tông tràn đầy ý chí chiến đấu như vậy thì nhất định sẽ không từ chối trận này thịnh hội có điều đàm tiếu thiên đối với thần châu kỳ hiệp quyển sách này không phải rất quen bởi vậy hắn không biết là còn có mấy vị nhân vật không tầm thường cũng biết lên sàn ngoại trừ trong triều đình lục phiến môn bên ngoài thần hầu phủ còn có đã sớm ẩn lui giang hồ tự tại môn chẳng biết vì sao cũng chạy đến lâm an quân anh tập trung cao thủ tập hợp đây không ngoài tử là lâm an một quang thời gian khắc họa một vị lại một vị đã t ừ n g dương danh lập vạn nhân vật anh hùng hoặc là thoái ẩn nhiều năm tiền bối không ngừng hiện thân sáu đại hội võ lâm lập tức liền muốn bắt đầu nên đến người còn thiếu người nào không lục phiến môn bên trong đàm tiếu thiên hỏi chu hiệp võ chu hiệp võ nhìn một chút danh sách trả lời nên đến một không ít bất kể là lý trầm chu vẫn là yến c n g đồ đương nhiên ngài cố ý phân phó cái kia tiêu thu thủy cũng đến, đến rồi kỳ thực đối với tiêu thu thủy người này chu hiệp võ cũng không xa lạ gì thậm chí có thể nói rất tinh tưởng bởi vì nghiêm ngặt tới nói mình vẫn tính là hắn thế thuốc cùng phụ thân hắn ở bề ngoài có một đoạn không ít giao tình có điều chính là bởi vì như vậy chu hiệp võ trái lại càng kỳ quái bởi vì hắn biết rõ so sánh với cái khác hai vị bất kể là yến cuồng đồ vẫn là lý trầm c h u tiêu thu thủy có thể nói không đáng giá một đồng nhưng vì cái gì đàm tiếu thiên dặn dò còn muốn cố ý quan tâm đây thế nhưng cứ việc trong lòng tràn đầy n g h i hoặc chu hiệp võ vẫn không có mở miệng hỏi hắn biết một thủ hạ muốn có một thủ hạ chính là bản phận nên ngươi biết mặt trên tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi biết không nên ngươi biết ngươi lại biết vậy thì cách cái chết không xa từ trước đến giờ có thật nhiều võ công thiên tư đều là cực kỳ bất phảm nhân vật chính là không biết hoặc là biết nhưng không có làm được chuyện này không công đưa tính mạng của chính mình đàm t i ế u thiên triệu khai lần này đại hội võ lâm có sự khác nhau rất dớn cùng dĩ vãng tỉ như không có phát anh hùng thiếp bởi vì đàm t i ế u thiên biết dân gian bên trong lòng xà hỗn tạc có rất nhiều cao thủ so với cùng lộ ở mặt ngoài càng muốn giấu ở đáy biển lại như một tòa trên mặt biển băng sơn ngươi hay là có thể nhìn thấy nó cao bao nhiêu nó lớn bao nhiêu thế nhưng giấu ở mặt biển trở xuống nhưng thường thường bị lơ là mà ở trong trốn giang hồ không để mắt đến đối thủ của ngươi cũng thì tương đương với đem cái mạng nhỏ của chính mình chắp tay nhường cho cho người khác sáu thiếu lâm tục ra đệ tử lý khai sơn võ đ ă n g tục ra đệ tử trương thanh n g u y ệ t xin chỉ giáo xin mời không có an bài không có danh sách tự nhận là có thể lên đi lộ hai tay cũng có thể đi tới lúc mới bắt đầu không kinh nghiệm khắp nơi một so với một bò một so với một uy phong nhân vật võ lâm đi tới nơi này nhi đều giống như hoa đá không ai đi tới tọa ở trên khán đài chu hiệp võ lúc này sờ mặt lại hắn nhưng là biết đàm tiếu thiên đối với trận này thịnh hội coi trọng không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền ra chuyện như vậy có điều ở một bên lầu các trên quan sát đàm tiếu thiên nhưng cũng không lo lắng trong lòng hắn rõ ràng khả năng đã thời gian rất lâu không có đại quy mô như vậy thịnh hội mọi người nhất thời không biết đến cùng tỉ thí trình độ cùng trình độ thế nào khó tránh khỏi có chút bận tâm chính mình đi tới xấu mặt thành làm cho hề chính mình chịu nhục cũng thì thôi nếu như liên lụy sư môn vậy coi như là tội đáng ngôn chết có điều trong chốc lát thiếu lâm võ đang cắt ra một tên đệ tử lên khán đài đ ả n thiếu thiên cũng không biết đến tột cùng bọn họ là tự nguyện vẫn là chu hiệp võ an bài dù sao nguyên cái tên này có thể đem phái võ đ ă n g phái thiếu lâm võ công dung hợp thông suốt sau đó lại sẽ võ đ ă n g hết thể võ công cùng thiếu lâm bảy mươi hai kỹ làm hết sức dung người một q u y ề n của mình một trường bên trong đủ thấy cùng thiếu lâm võ đang quan hệ không ít truyền thuyết chu hiệp võ hai chân một ư ơ i chín tuổi thì đã đá chết một con bạch ngạch hổ sau đó cách hắn chân của đá chết một con bạch ngạch hổ dòng g ã m ộ ư ơ i năm hắn mới lại hiện giang hồ mười năm này đến tột cùng chuyện gì xảy ra không có ai biết thiếu lâm võ đang không hổ võ lâm ngôi sao sáng dù cho khả năng nhất thời không làm được đệ nhất thiên hạ nhưng là trong trốn võ lâm thường thành cây đợi đời không thôi trên đài hai người lúc này dĩ nhiên bắt đầu giao chiến thiếu lâm võ đăng cũng coi như là bạn cũ đối thủ cũ bởi vậy cũng coi như là biết gốc biết dễ thiếu lâm quyền cương mãnh võ đăng trưởng n u hòa cương n u tranh chấp ai mạnh ai yếu đối với bình thường người trong võ lâm tới nói đã coi như là một hồi đặc sắc tỉ thí có điều đàm tiếu thiên lúc này lại là có chút s u ấ t thần trên đài tỉ thí tuy rằng không tính kém có thể là như thế nào vào mắt của hắn hắn đúng là do vừa nay mới ra đời chu hiệp võ nghĩ tới một vị khác nhân vật đó chính là chu hiệp võ vừa vào nghề liền mấy cùng với song song một vị chấn động võ lâm nhân vật tuyệt thế vi thanh thanh thanh ôn thủy an tiên sinh có tứ đại tông sư không phải ôn tiên sinh nói mà là các độc giả bài tiêu thu thủy yến quần đồ quan thất còn lại cho rằng chính là vi thanh thanh thanh lần này yến quần đồ nhất định sẽ đến tiêu thu thủy đã ở này đáng tiếc là công lực của hắn còn chưa đại thành lúc đó không biết có thể không đem còn dư lại hai vị đại tông sư cũng dẫn ra nhất đại kỳ hiệp tự tại môn môn chủ vi thanh thanh thanh cùng mê thiên minh lãnh tụ nhân xưng bảy thánh chủ quan mục đán vì thanh thanh thanh là đệ tử lợi hại bản thân của hắn làm sao đàm tiếu thiên cũng không rõ ràng lắm bởi vậy kỳ thực hắn càng muốn cùng quan thất quan mục đán giao thủ còn nhớ nguyên trong sách mới cự hiệp đánh giá võ công của hắn không phải cao mà là mạnh mạnh đến một loại không phải người hoàn cảnh xét đánh bất tử thậm chí có người ngoài hành tinh hiểm nghi không thể nghi ngờ để đàm tiếu thiên rất tò mò đúng vào lúc này quyền lực bang thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn thần ma thần mà xin chỉ giáo Đang bởi. Trước rết. 161, mở q u y ề nếu lực ba người cũng ba ra người sân, i đàm t h t h i ê như n ì n băng trong n một đám chút vị bị bó vây bị kia bó g ở ờ i tâm không chút nào che giấu nhân vật. Trời liền không chịu cam nhân sinh không bình vật, trời nào liền lòng giấu phải ạ m mấy mấy một có cũ có câu có chính có chính chút trước nói Nếu người từ nhỏ nhất định thông người nhỏ nhất định thống、trị. không nghi ngờ chút nào, người này tất là trước một loại. 6. Nếu như không loại. tất từ từ trị, h là là là bị báo, p đàm tiếu h thiên đến làm dối kỳ thực sau đó không lâu vị này thủ đoạn mạnh mẽ cứng d ắ n thần mã hội cùng tiêu thu thủy bốn người đến trên một hồi mài r ú a cuộc chiến bất quá bây giờ thật giống cũng không c h ậ m nhìn tiêu thu thủy lên đài đương nhiên tuy rằng cuộc tỉ thí này dĩ nhiên tiến hành nhưng không nghi ngờ chút nào đối với tiêu thu thủy khả năng còn lâu mới có được trước lớn như vậy có điều đảm tiếu thiên không quan tâm chút nào sáu đột nhiên một bóng đen thân hình một nhảy lên lên đài cao hừng người nào d á m ở anh hùng thiên hạ trước mặt giấu đầu l ò i đuôi ý muốn như thế nào không chờ trên đài hai người nói chuyện trên khán đài một ít võ lâm tiền bối như là thiếu lâm võ đang trưởng môn dĩ nhiên đứng dậy quát lớn một thanh âm lạnh như băng văng lên nghe nói hôm nay nếu nói anh hùng thiên hạ hội tụ một lần chuyên tới để vừa nhìn lãnh giáo một chút nếu nói biện pháp hay nếu là đến l i n h giáo vì sao che mặt hơn nữa không tuân quy củ võ đang trưởng muốn hỏi người mặc áo đen này vẫn như cũ lạnh lùng nói quy củ là cường giả lập ra cho người yếu rất rõ ràng các ngươi còn chưa đủ tư cách cho ta lập ra quý củ ngông cuồng trên lôi đài thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn thần ma rốt cục không nhịn được hắn vốn là một ngông cuồng trí cực người chỉ có thể thần phục với cường giả hiện tại nhìn thấy một hạng người vô danh ở ngay trước mặt hắn ngông cuồng như vậy nhưng là không nhịn được chỉ là lục phiến môn chu hiệp võ nhưng là nhìn trước mắt thân hình của người này bóng lưng có chút q u e n mắt hắn đột nhiên biến sắc dường như nhớ ra cái gì đó xoay người nhìn về phía một bên lầu các có chẳng lúc thể biết t là nào ở đâu ừng lâu trở ê n n t r ố rỗng, nơi nào chu ò n người nào n có ả c h hiệp võ sắc mặt bất định hắn chẳng thể nghĩ tới làm vì là cái kế hoạch này cuối cùng lập ra người đàm thiếu thiên đã vậy còn quá sớm liền lên t r à n g hắn đến cùng muốn làm gì nào có vừa bắt đầu liền để lên toàn bộ thẻ đánh bạc đạo lý hắn nhưng lại không biết đủ lâu đàm thiếu thiên chờ thực sự quá lâu chẳng lẽ còn muốn cho những người này từng cái từng cái tỉ thí song tất hắn mới lên t r à n g sao xin lỗi hắn không có cái này kiên trì cũng không cần bởi vì trước mắt võ lâm còn chưa đủ tư cách này là thời điểm để người trong thiên hạ nhìn một chút cái gì mới thật sự là võ công cái gì mới phải võ đạo trung cực bởi vậy đàm tiếu thiên mang tới từ lâu chuẩn bị xong mặt nạ trong lúc vô tình lên tràng cho tới vì sao mang mặt nạ đàm tiếu thiên lần này thuần túy là vì võ đạo đột phá khó tránh khỏi đại khai sát giới thậm chí cùng người trong thiên hạ l à địch ngẫm lại hiến q u ồ n g đồ cùng lý trầm t r u dưới không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất vì lẽ đó đ ả m tiếu thiên còn chưa phải muốn tiêu căng như vậy mang tới mặt nạ đương nhiên điều này cũng cùng hắn không có có thể tin chính là thủ hạ có quan hệ dù sao chỉ cần không có p h á thoái ngươi liền còn là một người cần ăn uống cần buồn ngủ sẽ lui tự nhiên sẽ cho kẻ địch rất nhiều có thể sấn cơ hội đặc biệt là chu hiệp võ là người thật sự là khiến người ta không thể không phóng a thủ đoạn mạnh mẽ cứng d ắ n thần ma lúc này đã nhào tới lúc này bầu trời chẳng biết vì sao nhưng là bắt đầu sấm vang chấp giật dường như muốn nên đón một hồi bao tác cũng chẳng biết lúc nào dĩ nhiên khởi phong dường như chính là mang theo ma quỷ mặt nạ đ à m tiếu thiên lên sàn thời gian ở trong gió thân hình cao to thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn thần ma càng thật sự có mấy phần thần ma dáng vẻ cao to với thường nhân thân hình thậm chí sẽ cho người trong cùng thế hệ cực kỳ lớn áp lực đáng tiếc duy nhất chính là hắn chọn sai rồi đối thủ như cùng là rất rõ ràng cho thấy hai cái khái niệm bất đồng mà hắn không nghi ngờ chút nào chọn chúng lấy là chân chính d á n g thế thần ma đàm tiếu thiên cũng không nhìn hắn cái nào đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài âm thanh vang vọng cựu thiên thập địa dĩ nhiên che lại lôi đ ỉ n h tiếng nổ vang trên sân dưới sân chín phần mười người đều là đầu váng mắt hoa đầu g ó c t r ò n váng ngã xuống đất không nổi chỉ có mấy vị công lực còn có thể sắc mặt trắng bệnh thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn thần ma chẳng biết lúc nào cũng đứng ở nơi đó không nhúc ních tiêu thu thủy thấy thế nhưng là trong lòng không rõ lẽ nào hắn sợ cũng đúng không phải hắn không đủ anh dũng thực sự đối thủ của hắn quá đáng sợ hắn nhưng không nhìn thấy lý trầm tru lúc này lại là giận tái mặt bởi vì hắn rõ ràng vô cùng nhìn thấy thủ hạ của hắn thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn thần ma đã chết thất khiếu chảy máu bị mất mạng tại chỗ ở ngay trước mặt hắn giết chết thủ hạ của hắn đã cực kỳ lâu không người nào dám như vậy đối địch với quyền lực bang đ à m thiếu thiên nhưng lạnh lùng nở nụ cười một tiếng dường như cười nhạo dường như cười nhạo tràn đầy trâm trọc cùng xem thường bởi vì hắn vừa n ã y chỉ dùng nhất thành công lực không sai chỉ dùng nhất thành quá yếu quả thực hãy cùng yếu kê như thế không như rồi trùng bình thường buồn cười dù cho thanh e m nói chuyện lớn hơn sẽ đánh chết các ngươi ngày xưa tạ tốn từng lấy sư h ố n g công chấn động các môn các phái không phải t à n phế chính là điên đ a m thiếu thiên công lực đâu chỉ hắn gấp trăm lần nếu không phải hắn này đến chỉ vì đột phá mà không phải đại khai sắt giới mới vừa mới có thể tiếp tục sống mấy người quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay chu hiệp võ sắc mặt của lại một lần nữa thay đổi hắn thu nội tâm vừa có điểm tiểu tâm t ư kia đối với hắn mà nói vương đồ bá nghiệp là cả đời theo đuổi nhưng là mệnh mới phải hết thệ cơ sở lúc này giữa trường nhất thời dĩ nhiên không người dám mở miệng thiếu lâm võ đang hai vị trưởng môn đúng là hữu tâm nhưng khi nhìn một chút đệ tử của mình môn nhân vẫn là nhị được đây là bản môn một nửa tinh anh cùng tương lai trụ cột vững vàng nếu là hôm nay môn nhân đệ tử tận táng ở đây quả thực chính là hai phái khai phái tới nay lớn nhất nguy cơ Cá nục phái nhân sinh tử vinh、so、với môn phái tồn vong, truyền nói thừa so sư với tới tử tổ lúc này đàm tiếu thiên lại đột nhiên cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình hắn xoay người cười gần hai tiếng nói chó của ngươi bị ta ở ngay trước mặt ngươi đánh chết ngươi liền không hề kêu lên một tiếng sao được rất tốt đã rất nhiều không có dám theo ta nói như vậy ánh mắt chủ nhân không phải người bên ngoài chính là quyền lực bang lý trầm tru ta nhưng phải xin ngươi đi cùng hắn bồi ai tự nhiên là cái kia cái gì thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn thần ma nhưng là người sống làm sao có thể bồi một kẻ đã chết chỉ có người chết mới có thể bồi tiếp người chết hy vọng võ công của ngươi có thể cùng dũng khí của ngươi như thế đ a m thiếu thiên cuối cùng thả một câu miệng pháo liền chẳng muốn nói nhảm nữa hắn tới nơi này là đậu thủ không khua phải múa mép môi. mép múa lý trầm chu thân hình loại lên đã một thân một mình lên võ đài lúc này hắn nguyên bản bên cạnh một nam một nữ k i a nhưng gắt gao đẩy đàm tiếu thiên nháy mắt một cái không nháy mắt đàm tiếu thiên tự nhiên biết hai người này là ai lý trầm chu huynh đệ tụ lý nhật nguyệt liêu tùy phong cùng thê tử lưu vân thủy tụ triệu s ư dung hắn phụ tá đắc lực lý trầm chu là một rất kiêu ngạo người ngoại trừ đối phó hắn lao tử yến cuồng đồ bên ngoài hắn hầu như chưa từng có vây công quá người khác hắn đã từng mỉm cười nói ta không giết người chờ người giết nam cung không thương hoặc là nam cung không thương giết người ta mới có thể cùng các người đ ộ n g thủ không vì cái gì khác bởi vì hắn là lý trầm chu quân lâm thiên hạ lý trầm chu đang bởi chương một trăm sáu mươi hai ta rất đáng tiếc rất nhiều thành công thành danh người quên mất xuất thân của bọn họ sở hữu mỹ nữ hương x a d ụ n g tốt biệt thự thời điểm quên mất ở trong phong trần lang bạt kỳ hồ tháng ngày đối mặt với sơn chân hải vị mỹ hảo sơn hảo hải vị thời điểm quên mất bụng ăn không no đông đói đàn điểm. đánh đi đánh điểm, đại, bụng sen nhiều nhiều tầng nhất từng từng lên người, mình quên mình nguyện mình hùng tâm, cũng giới thời thời tiêu tiêu diệt bước bước Rất rất từ thấp một thế mất tâm, mình hào ma ra ở vĩ không tự tin đi nữa không cầu tiến thủ chỉ là muốn lấy tiền bối thân phận chống đối cùng đánh giết khỏe mạnh trưởng thành hậu bối không cho dù cho chỉ là ở rất lâu sau đó mới có thể hình thành có thể đối kháng chính mình thậm chí thay vào đó thực lực có cơ hội trưởng thành đây là không tự tin đối với mình đối với thực lực của chính mình không có tự tin lý trầm chu không phải hắn vô địch khắp thiên hạ hắn cô quạng phóng tầm mắt thiên hạ mơ l d ầ n không một người có thể cùng sóng vai càng không nói đến vượt quá bên trên thay vào đó vì lẽ đó khi hắn nhìn thấy tiêu thu thủy thời điểm nhìn qua hắn gặp không sợ hãi thế nhưng ở trong lòng vẫn có một chút xíu kinh hỉ đi chờ đợi nhiều năm như vậy người rốt cục xuất hiện liền như lúc trước thứ nhất sáng chế quyền lực bang chính mình tài hoa xuất chúng không có gì lo sợ như vậy khí thế của như vậy ánh mắt với vạn trong ngàn người chậm dại đến d ừ n g ở chính mình chỉ là so với mình càng trẻ trung càng có phấn chấn giống nhau lúc trước chính mình người này tuyệt không phải vật trong ao ngày khác vừa bay tất trùng thiên không có sẽ không thích một như chính mình khi còn trẻ vậy người tuổi trẻ trừ phi xuất phát từ sợ bị thay vào đó hoảng sợ xuất phát từ không có tự tin hoảng sợ lý trầm chu không phải là không có tự tin người lý trầm chu sau khi cho phép đ ố i có trưởng thành cùng mình đấu cơ hội đáng tiếc duy nhất chính là hắn chọn sai rồi đối thủ lý trầm chu di vãng chắc là sẽ không xuất thủ trước hắn có loại kia khí phách đệ nhất thiên hạ khí phách đứng trên đỉnh ngọn núi cùng đợi hậu nhân khiêu chiến nhưng lúc này hắn nhưng là xuất thủ trước bởi vì trước mắt người này không phải hậu bối mà là cựu nhân giết chết dưới tay hắn kẻ t h ủ đ à g tiếu thiên rốt cục gặp được lý trầm chu quyền đích thật là độc nhất vô nhị hắn người này độc nhất vô nhị v õ công của hắn cũng là độc nhất vô nhị hắn thấy được thấy được lý trầm chu niềm tin nói cách khác lý trầm chu q u y ề n ý quyền chính là quyền nắm tay chính là nắm quyền gia quyền mạnh mẽ chính là quyền lực nam nhân không thể một ngày không có quyền ta chỉ tin tưởng ta quyền đây chính là lý trầm chu đây chính là lý trầm chu quyền đ à m g tiếu thiên cũng không hề dùng binh khí hắn dùng cũng là nắm đấm thế nhưng không biết lý trầm chu xem h i ể u không có quyền của hắn là siêu thoát siêu thoát với nhân thế tức là phá toái hư không nhưng là đây chỉ là một bộ phận ta muốn chính là siêu thoát vận mệnh cho tới nay như con cờ như thế bị người bài bố dù cho đại sát tư phương dù cho h uy c h ấ n thiên hạ nhưng khó thoát hậu t r ư ờ n g còn kia hát thủ ta không muốn làm con cờ ta muốn siêu thoát ta muốn tự do ta muốn nhà của ta một vị là thề phải đứng thiên hạ hàng đầu hải đến vô bờ thiên làm ngạ sơn đăng quyết định ta là đỉnh núi một vị là muốn siêu thoát thế tục thoát khỏi vận mệnh của mình mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời hai quyền giao kích ở trong mắt mọi người nhưng là thường thường không có gì lạ bởi vì hai người từ lâu đều đến rồi phản phát quy chân cảnh giới lý trầm trung ngày xưa dùng vài miếng lá cây là có thể xóa sạch cùng tiêu thu thủy tổ phụ tiêu tê nô g cùng nổi danh cái gọi là thanh thành kiếm phái nhất lưu kiếm khách thiên biến vạn kiếm chữ thiết thành hai hàng n h ạ sĩ mà đàm tiếu thiên tự nhiên càng không cần phải nói hắn không nghĩ tới nhiều ngày bị vây bình kính chỉ là cùng trước mắt vị này đối thủ giao phong một quyền dĩ nhiên cũng đã bắt đầu b ô n g lỏng hắn càng ngày Càng cảm giác vào mình muốn hòa vào trong thiên hòa đây ị a bên trong phong đất trời phong theo t h n chính mình múa nhẹ, hắn mình thể thậm chí hơi của cảm giác múa s u nghĩ, không cũng ầ n tiếng liền có thể giết người trong vô hình. Có thể là có người nhưng thấy được, có người thấy được một con muốn bước thẳng lên 9 vạn dặm siêu thoát thế gian đại bằng, một cái tung hoành giang hồ thống trị thế gian đại long. ra ra trị tay phát thể giết thể thấy thấy một thoát thế một thế Đây hồ cái siêu đại đại là có Có có được, có được bước c vô dặm là có tâm người thấy được đàm tiếu thiên cùng lý trầm chu quân ý mặt khác cũng có người thấy được thấy được hai người giao thủ trong lúc đó chiêu thức đã quy về không vô chiêu thắng hữu chiêu chân khí ở hai bên trong cơ thể liên tục lưu chuyển khí huyết ở hai bên trong cơ thể phồn thịnh lưu động không được nhưng là lý trầm chu phốc phun một n g t máu liền lùi lại bảy bộ đàm tiếu thiên sử xuất ba phần mười công lực lý trầm chu lúc này quyền đã rất có mùi vị nhưng là thiên tử c h i quyền vẫn là không sánh được thần ma c h i quyền nhưng là trọng yếu hơn nhưng là lý trầm chu không thể kém xa với đàm tiếu thiên nội lực của hắn cũng không cần nói đàm tiếu thiên nội lực thiên biến vạn hóa đã sớm tích chữ đầy nội lực ngược lại hóa thành thiên địa chân lực liền ngay cả trên thân thể đàm tiếu h thiên đầu tiên là luyện qua kim cương bất hoại thần công sau đó có tu luyện ra bảy đại đan điển thế gian này cứu càng còn có ai hay không có thể làm cho hắn được nội thương hắn chính mình cũng không biết không chút do dự liêu tụy phong hòa triệu sư dung thân hình lóe lên lên võ đài đúng là nếu nói bát đại thiên vương mười chín người ma bên trong có mấy người do dự mấy phần vốn là võ công liền kém rất xa bây giờ tâm dĩ nhiên cũng không đủ sớm đã có người nổi lên lòng sợ hãi đàm tiếu thiên thậm chí xem thường đi nhìn bọn họ này hai mươi bảy người còn kém xa trước mắt ba cái sinh tử gắn bó đồng tâm hiệp lực người làm đến có như vậy một tia uy hiếp lý trầm chu vẫn là không dụng binh khí binh khí của hắn chính là của hắn một đôi nam đấm bất kể là vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp thời khắc còn là trở thành đệ nhất thiên hạ đại bang c h i chủ binh khí của hắn chính là của hắn cái kia một đôi nam đấm nam đấm không giống binh khí nó sẽ không thất lạc cũng không thể làm mất vì lẽ đó lấy n ắ m đấm làm bình khí là cần tất thắng quyết tâm cùng hẳn phải chết dũng khí chỉ có như vậy dũng khí chống đỡ lấy n ắ m đấm mới có thể không gì không xuyên thủng thuận buồm xuôi gió trước đây không có gì hoa xảo chiêu thức chỉ là đơn giản một quyền đối phương liền bùn bùn cạch cạch mang theo xương vỡ thanh bay ra ngoài không có thay đổi không có s a o lại cao thủ lợi hại cũng chính là tại đây trí đại trí cương một q u y ề n trước mặt bay ra ngoài khi bọn họ như lá dụng như thế bay ra ngoài thời điểm bọn họ cũng giống lá rụng như thế đã không có sinh cơ nhưng là bây giờ đối mặt này trước mắt cường đại đến sâu không lường được đàm tiếu thiên hắn vẫn như vậy đây chính là lý trầm tru không là sinh tử có thể thay đổi không có một viên vượt qua sinh tử tâm làm sao có thể ở vạn người bên trên làm người trên người đàm tiếu thiên không có một chút nào kinh ngạc trước mắt người này thật sự rất thú vị nước cạn khó nuôi lớn long hắn là bị làm chậm trễ không phải vậy hắn cả đời thành tựu tuyệt đối không chỉ hơn thế đối với quyền lực theo đuổi mỗi người cũng đã có đi bất luận cái nào đối với thực lực của chính mình có lòng tin người có hùng tâm hoặc là có d i tâm người đều đã từng nóng trông quá loại kia đứng quyền lực đỉnh điểm cảm giác đi nhưng là có mấy người có thể công khai đứng ra lớn tiếng nói ta muốn chính là quyền lực quyền lực trí cao vô thượng đây thậm chí bao gồm nếu nói thiên tử hoàng đế có mấy người dám không có thể bảo đảm không có ai nghĩ như vậy thế nhưng dám công khai nói ra được đúng là không nhiều nha lý trầm chu nói rồi nói tới rất lớn thanh lớn đến khắp thiên hạ toàn bộ giang h ồ người đều nghe được dám phản đối hắn tất cả đều bùn bùn cạch cạch mang theo xương vỡ thanh bay ra ngoài vương khí thô bạo một cho tới tư nếu như không phải quá nhiều theo đuổi quyền lực nếu như không phải quá nhiều kinh doanh nếu nói đệ nhất thiên hạ rút ngươi có thể mạnh hơn thậm chí trở thành tông sư theo ta đồng thời bay qua thế giới này siêu thoát cùng trên chín tầng trời đang thiếu thiên trong ánh mắt né qua một k i a đáng tiếc mất đi trong lòng mình một nửa sắc cơ Đăng bởi. Chương 163, Liều Ngũ Công tử. đáng ă n Chương g bởi. Tử tiếc là mặc kệ có lý do gì lý trầm chu chúng quy không phải là đối thủ của đàm tiếu thiên đối mặt với lý trầm chu cùng hắn phụ tá đắc lực tổng quản liêu tùy phong cùng thê tử l i ê u vân thủy tụ triệu sư dung cùng với thủ hạ chính là mười chín người ma cùng bát đại thiên vương đàm tiếu thiên vẫn như cũ mặt không đổi sắc ra tay rồi hắn cũng không có sử dụng cái gì tuyệt chiêu y theo nhiên chính là như vậy một quyền một cước tiếp tục đánh ngay cả như vậy có thể ở đàm tiếu thiên kinh người vô cùng c ô n g thể dưới uy lực kinh người như cũ trần thế như khổ hải người phương nào đến siêu thoát cái gì quân lâm thiên hạ cái gì tụ lý nhật nguyện lưu vân thủy tụ cái gì c ử u thiên thập địa mười chín người ma bát đại thiên vương thật là tức cười ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi có thể được giải thoát sao đàm tiếu thiên mỗi một chiêu thật giống đều đang lập lại một vấn đề nhưng là lý trầm chu có thể trả lời sao không thể cho dù thế gian quyền lực chúa tể tối cao hoàng đế vẫn như cũ không được giải thoát vì lẽ đó tần thủy hoàng đáng thương chết ở đi dạo trên đường hán vũ đế bị người cho rằng hầu tử đùa giỡn cho dù t ầ n hoàng hán vũ vẫn như cũ như vậy còn có ai dám nói chính mình đạt được đại tiêu giao đại tự tại ba người đồng tâm hiệp lực thế tiến công trong nháy mắt gặp khó mà nếu nói bắt đại thiên vương cùng mười chín người ma không chết rồi một mười tám người ma bị đàm tiếu thiên một quyền một đám đánh bay ra ngoài không có gì hoa xảo chiêu thức chỉ là đơn giản một quyền đối phương liền bùn bùn cạch cạch mang theo xương vỡ thanh bay ra ngoài không có thay đổi không có sau lại cao thủ lợi hại cũng chính là tại đây trí đại trí cương một q u y ề n trước mặt bay ra ngoài đã từng đây cơ h ộ i chính là lý trầm chu đại danh tử ngày hôm nay ngay trước mặt lý trầm chu đàm tiếu thiên cũng như vậy đánh có điều lý trầm chu chính là lý trầm chu ngoại trừ cùng sinh mà đến sự tự tin vô cùng mạnh mẽ niềm tin bên ngoài kèm theo hắn còn có hầu như có một không hai thiên phú lý trầm chu là yến quần g đồ con trai duy nhất nhưng bản thân của hắn cũng không biết từ mẫu thân của lý trầm chu chết sau yến quần g đồ võ công đã tu tập đến đỉnh cao như có không c h u y ê n tâm rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma liền do đến lý trầm chu tự sinh tự d i ệ t chỉ đem một vài trên căn bản võ công giáo dư hắn không liêu lý trầm chu thiên ngộ hơn người chẳng những có thể đến yến quần g đồ chân truyền còn có thể sửa cũ thành mới tự nghĩ ra một cách càng thiện dùng người tổ chức cùng với những cái khác các phái cao thủ dây nối đến mai phục giết hiến quần đồ quyền lực bang ở hiến quần đồ trên tay tổ chức tán loạn vàng thau lẫn lộn đều là chút quân ố hợp do lý trầm chu tiếp trưởng quả ngươi không bao lâu là được đệ nhất thiên hạ đại bang đủ thấy đây là một cái người thế nào thậm chí ở một phương diện khác đàm tiếu thiên cũng không như hắn bởi vì đàm tiếu thiên dĩ nhiên đem mình tất cả tinh lực đều tập trung vào ở võ đạo cho nên đối với thủ hạ hắn rất ít lưu ý bởi vì hắn biết hội này cực lớn phân tán sự chú ý của hắn vì lẽ đó hắn xưa nay không nghĩ tới đi làm cái gì thiên tử quân vương hoặc là câu tâm đấu giác hoặc là cứu vớt v â n dân chuyện nào là đơn giản nhưng là lý trầm chu thiên phú cũng không có c ư như vậy hết thời hay là mê mội với quyền lực hắn không cách nào đến võ đạo đỉnh cao nhưng là vẫn như cũ có điều đột nhiên lý trầm chu đổi công làm thủ hắn đã ạ ý thức được trước mắt công lực của người này đây là quá cao chính là bên người tất cả mọi người đồng loạt ra tay cũng chỉ có thể khổ sở chống đỡ căn bản không nhìn thấy một điểm hy vọng thắng lợi vì lẽ đó hắn xử x u ấ t tự nghĩ ra một tuyệt chiêu lúc này đàm tiếu thiên tùy ý gậy ngón tay một cái liền đẩy ra l i ễ u tùy phong ngũ biện làn đào cùng triệu sư dung ngũ triển mai kiếm hắn vốn là liền biết l i ễ u tùy phong võ công xuất từ đường môn đường lao công công bởi vậy liền muốn trước tiên động thủ với hắn có câu nói tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn đối với một tên cao thủ h n g khí tốt nhất còn chưa phải muốn sau ra tay hơn nữa hắn tới nơi này là cầu siêu thoát không phải dùng võ đồng nghiệp lại nói sáu mươi năm trước đường lao thái ra tử về hơi thở giang hồ sau môn hộ i chuyện liền buông tay không để ý tới còn lại một con trai một con gái nam là được đường công công nữ là được đường lao thái theo đạo lý nói đương nhiên là đường công kế thừa đại nghiệp nhưng đường lao thái nhưng là một chuyện nghiệp tâm trùng dã tâm lớn nữ nhân nàng không chút nào khiêm nhượng liền cùng đường công ra tay đánh nhau đường lao thái đuổi đi đường công tiện lợi lập nghiệp đến gần sáu mười năm qua trên giang hồ này đáng sợ nhất thực lực mạnh mẽ tiềm lực cực cự một nhà liền từ đó bắt đầu vẫn là nữ nhân đương ra đường công lưu lạc giang hồ năm mươi năm đường công liền trở thành đường công công ám khí của hắn tuyệt kỹ từ cũng không phải chuyện nhỏ nhưng trước sau chưa dám tìm đường lao thai quá quyết một trận tử chiến đường lao thai q u a ám khí thủ đoạn làm sao cũng bởi vậy có thể thấy được đường công công âu sầu thất bại cùng đường môn đối nghịch liền bằng là công kích người trong nhà cũng không còn gì để nói nhưng hắn đối với đường ra tới nói cũng không dị là bằng t h ầ m cựu đại hận hắn cuối cùng di hận khó điển xuôi tay đi về phía tây có người nói hắn trước khi chết đem cuộc đời chi đại tuyệt ký truyền cho duy nhất đồ nhi chính là l i ê u tùy phong đường lao thái quá chế có một loại am khí gọi là thiên thiên mà đường công công liền sáng chế ra một chiêu khắc tử thiên thiên phiêu đây là dùng một đời đến đối kháng chiêu số có thể thấy được uy lực của nó cái này cũng chưa hết vì phá giải đường lao thái quá càng thêm lợi hại một loại am khí vạn vạn liêu tùy phong còn học được một chiêu vạn nhất lôi chấn tử đây vẫn chỉ là ám khí truyền thuyết đường lão công công bị trục xuất đường môn cái gì cũng không mang đi chỉ có một kiện bách chiến thiết ý ỉa lợi hại đến đâu ám khí gặp nó cũng vô dụng nhất lưu binh khí đụng nó chí ít cũng có thể rời đi hơn phân nửa sức mạnh mà liêu tùy phong có một chiêu thiểm điện kinh hồng cũng không biết là tự nghĩ ra hay là từ đường công công nơi đó học được được xưng thiên hạ tốt nhất nhanh chiêu nhanh đến mức liên thủ cùng kiếm đều không thấy sắp đến rồi mức độ này lại gọi địch thủ làm sao có thể ngăn bởi vậy đàm tiếu thiên nhưng là đã quyết định chú ý trước tiên đối với hắn ra tay bởi vì hắn đối với mình đột phá không có gì lớn ngược lại rất khả năng làm dối nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có r a chiêu cũng là bởi vì ngũ biện lan bộ này đao pháp bộ này đao pháp là l i ề u ngũ công tử ngạo tuyệt thiên g i ớ i tuyệt chiêu nhưng là một mực nhưng ẩn giấu đi một rất lớn kẽ hở đây là nhân liễu ngũ yêu tha thiết triệu sư d ù n g lại không dám ngẫu nghịch lý trầm tru phá hoại lý triệu tình Cố sớm manh chết chết cam sớm sư mới manh tâm. hận không thể chết ở triệu sư dung thể thủ hạ trí, triệu ở vì vậy hắn ngũ nhớ lao pháp đối phó vo công khác thiên y vô phùng không gì không đánh được nhưng đối với đến triệu sư dung ngũ triển mai kiếm pháp đến cuối cùng một c h i ề u nhưng có một lao đại cái hở đầy đủ để ngũ triển mai cuối cùng một c h i ề u kiếm giết hắn phảng phất phi nga đánh về phía xinh đẹp hỏa diễn bình thường thêm mỹ mà hết thảy này đều chỉ có điều bởi vì rất nhiều năm trước một ngày mùa hè sau giờ ngọ cái kia vô tình vài câu âu nôn một bóng lưng làm đàm tiếu thiên nhìn thấy cái này mới nhìn qua trí mưu thiên hạ đứng đầu công tử thực tế bất quá là một là một làm khó dễ với tình huynh đệ cùng tình yêu người đáng thương thì hắn nhưng là nghĩ tới chính mình cứ việc lai lịch thân phận võ công rất khác nhau nhưng là hắn nhưng bao nhiêu có chút cùng là thiên nhai lưu lạc người cảm giác như thế vì là vận mệnh b u a cợt như thế mất đi người chính mình yêu nhưng là bất kể như thế nào vẫn cứ khổ sở bảo vệ chính mình cái kia phân thậm chí thấp kém thậm chí đáng thương ái tình nếu đều là si người một cũng coi như c h i kỷ hiếm thấy ta tha cho ngươi một cái mạng thì lại làm sao đăng bởi chương một trăm sáu mươi bốn triệu sư dung nhưng là thả người là thả người nhưng đột phá là đột phá đàm tiếu h thiên tuyệt đối sẽ không để tình cảm của chính mình đi ảnh hưởng chính mình như tính lâu như vậy một chuyện mặc dù hắn hiện tại có điều hai mươi bốn hai mươi lăm nhưng là trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó hắn đã qua cái kia tuy rằng nhất thời kích động hành động theo cảm tình nhưng thực rất hồn nhiên tuổi đàm tiếu thiên cũng không để ý triệu sư dung trực tiếp tiếp tục tấn công về phía lý trầm chu nhưng là hắn lại không nghĩ rằng ngoại trừ đần độn liều ngũ công tử triệu sư dung cũng là một kỳ nữ tử dù cho lấy hai mươi mốt thế kỷ ánh mắt đến xem đàm tiếu thiên cũng phải cho nữ nhân này nói phục tự nguyên bên trong chu xuôi dòng đã từng nói lý trầm chu tự cho là phong lưu có bao nhiêu lần gặp ở ngoài có bao nhiêu cô gái ngươi có biết a ha ha triệu sư dung nhưng là cười nhạt càng thấy một loại ý không ức tận vũ nhiên Ta biết, như có người muốn ở trước mặt ta phá hoại lý bang chủ đó là vọng tưởng hắn có bao nhiêu nữ tử hắn đều nói cho ta biết ta không có vấn đề nhân hắn chỉ thích ta một đại trượng phu gặp dịp thì chơi không thể tránh được ta triệu sư dung cũng không có thiếu nam tử cũng không ngạc nhiên lý bang chủ vừa là trưởng bối của ta cũng là ca ca ta càng là ta bạn tốt c h i âm ngươi n g h ĩ ở trước mặt ta phỉ bang hắn cái kia không khỏi coi thường ta triệu sư dung cũng nhìn lầm rồi lý trầm c h u triệu sư dung tươi sáng nở nụ cười như hoa nở tiêu ngạo mà vận tư rõ ràng triệu sư dung là ai lý trầm chu lại là người nào l i ê n một bên quan sát tiêu thu thủy ở bên thoáng nhìn nắng sớm chiếu vi bên trong triệu sư dung trong lòng nóng lên nghĩ tới đây một đôi hiểu nhau gặp gỡ tin tưởng gắn bó thiên y vô phùng không chút tì vết có thể tập tin cậy nghĩ đến hắn và đường mới lưỡng địa p h â n tán chỉ xích thiên ngai nhưng không rõ sống chết v i ề n mắt một đỏ trên người tất cả đau đớn bởi vì nhìn thấy triệu sư dung cùng với nghĩ đến với triệu sư dung cùng Lý Trầm Chu sâu nhất trí đại tình yêu, mà cảm nhất tình ánh Huân trong lòng phiền muộn, Lý Trầm trí thấy mặt trời. mà Hy, sâu yêu, đại vừa ì nhìn mình mình mình đó đưa động đối biến bối, chi Triệu Nàng trong lòng trưởng bạn mạng chính không lòng không Dung mất. mắt âm mặt mà tốt, trước thở tuyệt thể. sẽ sao, Sư chơ ca ca, ơ ở v nãy thi triển ngũ triển mai kiếm pháp nhưng là đàm tiếu thiên công lực chưa thành trước là lấy cái gì chính là sử dụng kiếm liền ngay cả độc cô cựu kiếm như vậy kiếm pháp cuối cùng đều bị hắn phá tan hắn lại sao không giải quyết được này nếu nói ngũ triển mai kiếm pháp vì lẽ đó hắn vừa nãy gậy ngón tay một cái liền phá hết triệu sư dung ngũ triển mai kiếm cùng theo gió ngũ biện lan đao liên thủ một đòn theo người khác chuyện này quả thật khó có thể tưởng tượng liền ngay cả thiếu lâm phương trượng cùng võ đang trưởng môn cũng là nhìn trận mắt hốc mộn quyền lực bang hai đại cự đầu đồng thời xấu mặt chỉ sợ sẽ là lý trầm chu cũng phải tạm thời lui tránh ngoại trừ mất tích nhiều năm yến c ù n g đồ trên thế giới làm sao có khả năng còn có thể có người như vậy có thể là bọn hắn không biết là đàm tiếu thiên võ công cao hơn yến cổng đồ cao cường bởi vậy triệu sư dung lúc này không có lại triển khai ngũ triển mai kiếm pháp mà là ra một chiêu trâu giả kéo xe nát danh tự này thực sự là tục khí đến nhà quả thực hãy cùng trên giang hồ cái gì hát hổ thâu tâm lực bá hoa sơn như thế dường như nát phố lớn công phu nhưng là trên thực tế chiêu này nhưng là khá tốt theo đàm tiếu thiên thậm chí hơn xa mới vừa ngũ triển mai kiếm pháp kiếm này nhưng là vừa vặn cùng liêu tùy phong liêu ngũ công tử thiểm điện kinh hồng tuyệt nhiên ngược lại được xưng thiên hạ tốt nhất trầm chiêu một thanh kiếm tự nặng như vạn tấn nhưng vận dụng vừa tựa như biến nặng thành nhẹ nhàng một chiêu này xem ra vất vả chầm chậm nhưng như vậy vẫn may như vậy ra chiêu trái lại khiến kẻ địch như mê muội h á m sâu trong đó không thể tự thoát ra được mà hay chỉ chính là ở nắm một trầm tự chính là võ học trên tối thâm thúy chi lấy trầm đánh nhanh lấy thủ vì là công lấy tịnh chế động lùi một bước để tiến hai bước chiêu là thật chiêu nhưng là nhất định biết đánh nhau lùi đàm tiếu thiên sao triệu sư dung đ ấ y lòng không có một chút nắm chặt vừa nãy thủ hạ hai mươi mấy người liên thủ bị đàm tiếu thiên trực tiếp đơn giản quyền tại chỗ đ ậ p bay chính mình ba người cũng là liên thủ cũng là nỗ lực chống đỡ bây giờ tự mình một người thì lại làm sao chắc chắn thủ thắng nhưng là thắng lợi có lúc không phải trọng yếu nhất sống tiếp cũng không phải nếu như ngươi trơ mắt nhìn mình trong lòng tình cảm chân thành chết ở trước mặt ngươi ngươi nhưng thờ ơ không động lòng loại cảm giác đó tại chỗ cũng đã giết chết lòng của ngươi, ngươi người ơ i n g ư này mặc dù sinh còn chết bất quá là cụ tâm sự đi thì thôi có thể vì là người chính mình yêu chết đây là nhân thế gian tối chuyện hạnh phúc nhất triệu sư dung như vậy liêu t h ủ y phong sao khoanh tay đứng nhìn vốn là đàm tiếu thiên mới vừa mới đối với hắn ánh mắt quét qua liêu t h ủ y phong thì có loại thai vạ đến nơi cảm giác nhưng là chẳng biết vì sao đàm tiếu thiên cuối cùng không có ra tay với hắn để hắn tránh thoát một kiếp nhưng là không có triệu sư dung nhân sinh còn có ý nghĩa gì dù cho không thể cùng với nàng nhưng là nếu như có thể cùng nàng cộng phó hoàng tuyển quả thực chính là mình chưa bao giờ dám xa cầu một niềm hạnh phúc liễu ngũ công tử thiểm điện kinh hồng trong chớp mắt dĩ nhiên ra tay hắn tuy rằng sau triệu sư dung ra chiêu nhưng là chiêu này thực sự quá nhanh bởi vậy trái lại tới trước nhưng là đánh đi trước một bước ý nghĩ đ à m thiếu thiên không cần đoán đều biết cái này si người là nghĩ như thế nào bởi vì phải ta nhìn ngươi so với ta chết trước ta không làm được đàm tiếu thiên có chút không nói gì hắn cảm giác mình chính là lớn nhân vật phản diện đại bại hoại ở không đi gây sự nhưng trên thực tế liêu tùy phong hòa lý trầm c h u hay là có thể coi vì là hào kiệt nhưng tuyệt đối không tính là anh hùng bởi vì hai người cái mông căn bản không sạch sẽ bọn họ chính là thần châu kỳ hiệp dặm nhân vật phản diện đại bại hoại chẳng qua là có tình có nghĩa nhân vật phản diện đại bại hoại đàm tiếu thiên lúc này đối mặt thiên hạ này nhanh nhất đến chậm hắn lại nên làm thế nào cho phải đây hắn là phủ muốn vì mình phá toái đại sự vi phạm cảm giác trong lòng ra tay giết chết hai người đâu vẫn không có nhanh chậm loại này chiêu số đối với người khác mà nói khả năng rất khó nhưng là ta đã rất lâu cũng không muộn những thứ đồ này đáng tiếu thiên chỉ là lạnh rên một tiếng tùy ý hai người tuyệt chiêu đánh vào người nhưng là chút nào vô sự đồng thời chân khí lưu chuyển kinh lực di động trái lại hai người thân hình chấn động nhưng là không tự chủ được bay ra ngoài nhưng là hai người cuối cùng vẫn là không có ngã xuống đất bởi vì lý trầm chu vừa nãy cũng không có đào tẩu hoặc là thờ ơ lạnh nhạt hắn vẫn đi theo bên cạnh hai người huynh đệ của hắn cùng phụ nữ đều là như vậy có tình có nghĩa lẽ nào hắn là cái rất sợ chết tiểu nhân sao không tuyệt đối không phải lý trầm chu hay là mê mội với quyền lực nhưng hắn tuyệt đối không sợ hãi cái chết ngược lại hắn có cái này đảm đương nguyên bên trong chính là bởi vì bảo vệ triệu sư dung thi thể vì lẽ đó hắn mới bị chu hiệp võ đánh lén giết chết bằng không chu hiệp võ căn bản không phải là đối thủ của hắn đàm tiếu thiên nhìn thấy lý trầm chu cứu hai người sau vốn định thân hình hơi động tiếp tục ra tay với lý trầm chu nhưng là vừa nãy ngã vào dưới đài bát đại thiên vương mười tám người ma lúc này lại là có người lại muốn thứ lên đài đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người như vậy đàm tiếu thiên quét mắt qua một cái đi lên đài không có mấy cái bởi vì bọn họ là quyền lực bang không phải tình nghĩa minh cũng không phải huynh đ ệ hội ở n g ư ờ i theo đuổi quyền lực đồng thời nhất định hoặc mất đi một vài thứ liền ngay cả t ử tâm tháp địa liêu tùy phong đều là nhân lý trầm c h u hoài nghi mà chết có thể thấy được bên trong bộ cũng tuyệt đối không phải một mảnh hài hòa đăng bởi t r ư ớ c 165, người bí ẩn lên sàn bất quá đối với đàm tiếu thiên tới nói cũng không thể coi là cái gì không phải là thêm ra một lần tay thôi hắn nắm chặt n ắ m đấm liền đơn giản như vậy một vung tay mới vừa đi lên mấy vị thiên vương nhân ma liền lại trở về phía dưới lúc này lý trầm c h u nhưng là muốn đi thân pháp của hắn không tầm thường căn cứ trong sách mộ dung như dung chu diệt lý đại nhất dịch có thể thấy được mộ dung khinh công vốn là cực kỳ xuất sắc thế nhưng lý đại nhưng đi sau mà đến trước hơn nữa trong sách từng nhiều lần đề cập lý đại hóa thân một chiếc thuyền con với trên biển có thể thấy được khinh công hẳn là không yếu nhưng là đối với đàm tiếu thiên đến nói vô dụng bọn họ có thể đi nhưng ngươi đến lưu lại đàm tiếu thiên đang khi nói chuyện lại là một quyền nhẹ nhàng đập tới nhưng là lý trầm chu tay trái trong cánh tay phải ôm vào mình nữ nhân và huynh đệ nhưng thì không cách nào tiếp chiêu lúc này lại là có thể thấy được ưng biến cùng quyết đoán hắn không chút do dự nhưng là nhẹ nhàng đưa tới đưa bọn họ đưa xuống đài đi chính mình quay người lại liền thi triển một chiêu được xưng thiên hạ tốt nhất thủ chiêu thủ thế trầm ổn như b i ể n thiên nối liền một đường không chút t ì vết có thể tập hải thiên một thước h ả o công phu đáng tiếc đ à m g tiếu thiên hít một tiếng nhưng là không có ngừng tay lý trầm chu nhưng là lạnh rên một tiếng hắn chỉ coi đàm tiếu thiên là cho rằng chiêu này vẫn là không đủ để ngăn chặn hắn cho nên nói như thế hắn cũng không biết đàm tiếu thiên là đang đáng tiếc hắn tài tình đáng tiếc một có hy vọng tông sư thiên tài đi nhầm vào lạc lối hướng đi quyền lực vai đạo nhưng bất kể như thế nào hải thiên một thức trí ít không có phụ lòng nó thiên hạ tốt nhất thủ chiêu anh danh sống quá đàm tiếu thiên ba quyền tuy rằng rất chật vật thế nhưng tính được là đòn lấy lý trầm chu lúc này lại là bạo phát sử dụng hắn tự nghĩ ra phiên thiên ba mươi sáu đường kỳ nguyên trung thuyết đây là một môn huynh tuyệt cổ kim nội ra tâm pháp khí vì là thần ý là thể hình vì là dùng ở trong chứa ba mươi sáu thay đổi tuy rằng không chiêu không thức nhưng chỉ cần tu luyện thành công gửi c h ư với mọi cách binh khí cứ thế quyền trưởng móng chân bất kỳ vũ kỹ nào đều có thể dung hợp không kẽ hở phát huy ra kinh thế hai tục mạnh mẽ h uy lực kỳ công tên hoàn toàn s ư ớ n g đáng đại s ả o nhược triết kỳ bên trong dấu kỳ phong đột xuất đã ngàn quân trung kỳ lôi phục chấn động phích lịch kỳ đi đi nhanh ngự phong biểu rời kinh chạy xô chui thần kỳ ý đi kỳ mồn thần từ khoảng không kỳ chính đan sen phúc lọng tre hôn đ ộ n duy nắm thổ kỳ khí lạ kỳ chế địch thế trước tiên trì nát bạo vỡ kỳ r ế t liên hoàn kỳ cương kỳ khí quy nhất tông tiêm kỳ ngủ đông trùng mây xanh song kỳ ra biển bá nam bắc độc dương độc mới vừa chán kỳ hoa cô âm cô nhu nghịch kỳ lưu đang long mê tung đoạt ly kỳ cựu cựu có tận kỳ chính sai ngự hư đạp không tuyệt thế kỷ công k ỳ không bị quán sát khí tiếp sau tái kiến kỳ duyên tận ở đàm tiếu thiên giới áp lực này hai mươi chiêu nào chiêu nấy chiêu tỏ ra vô cùng nhòm nhuyễn có thể nói đỉnh cao trình độ nhưng là lý trầm chu trên mặt cũng không nửa phần sắc mặt vui mừng bởi vì này một chiêu cũng không hề đánh trúng đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên lúc này lại là đột nhiên mở miệng chết cũng không tiếp đi công lực của hắn đột nhiên mạnh thêm thầm nghĩ năm phần mười lực lại là thật đơn giản một quên đập tới giống nhau hắn cho tới nay ra chiêu lại như tiêu phong lấy một bộ thái tổ trưởng quyền liền có thể đánh bại thiếu lâm cao tăng đàm t i ế u thiên từ đầu tới đuôi không có chân chính từng ra cái chiêu gì vẫn chính là như vậy đơn giản trực tiếp hữu hiệu nhưng là lý trầm trụ nhưng là sầm mặt lại liền tới đây mà thôi sao ta hoàng đồ bá nghiệp vẫn không có đạt thành a có điều cũng tốt chí ít theo gió cùng sư dung không có chuyện gì cuối cùng hắn dĩ nhiên bỏ qua chống lại đưa lưng về phía đàm t i ế u thiên chuyện này đối với một tên võ giả thư đến quả thực chính là tự tìm đường chết đối với đối thủ tới nói cũng là cực lớn miệt thị lúc này lý trầm chu nhưng là sâu sắc nhìn liêu tùy phong hòa triệu sư dung một chút l i ê u vũ công tử cùng triệu sư dung một hồi liền h i ể u đây là ý gì không muốn báo thủ đi mau nhưng là hai người nhưng là cũng không có như này trái lại muốn dây rủa đánh về phía võ đài bởi vì đối với bọn họ tới nói có thể cùng lý trầm chu đồng sinh cộng tử càng hơn với ở sau đó sống tạm với nhân thế đáng tiếc vừa nãy đàm tiếu thiên tuy rằng ra tay không nặng nhưng là tùy ý trong lúc đó liền dùng sức đạo ngăn lại bọn họ mấy chỗ huyệt đạo nhưng dù là này mấy chỗ huyệt đạo bọn họ trong lúc vội vàng căn bản là không có cách xông ra lẽ nào bọn họ chỉ có thể trơ mắt xem hảo huynh đệ của mình yêu nhất người quân lâm thiên hạ lý trầm chu bỏ mình ở đàm tiếu thiên trên tay lẽ nào đàm tiếu thiên thật sự phải làm anh hùng thiên hạ động thủ giết lý trầm chu sao ngày xưa ba chủ dĩ nhiên cùng đường mặt lộ tưởng tượng hắn khi còn sống đã từng vô địch khắp thiên hạ h ắ n cố q u ạ n g phóng tầm mắt thiên hạ mơ d â n không một người có thể cùng sóng vai càng không nói đến vượt quá bên trên thay vào đó tối danh chấn võ lâm chiến dịch là cùng thời gian chém giết ma di ao giao chủ quỷ thủ mười tám trở mình giang đốt dương cùng với bạch đạo võ lâm minh chủ đàm tiếu một chiêu kiếm cao hành thương cái k i a chiến dịch đặt vững lý trầm chu bền chắc không thể phá được địa vị cùng danh tiếng từ đây không người dám đoạt kỳ phong lẽ nào hắn thật sự liền muốn như vậy s o n g xuôi mình một đời sau đang thiếu thiên lúc này mà không hề cảm xúc kỳ thực nhưng trong lòng cũng là muốn đến nếu như ta vẫn ở chỗ này cái đơn giản đê v õ thế giới vẫn làm nếu nói đệ nhất thiên hạ có hay không có một ngày cũng sẽ có một người như vậy ung dung đơn giản giết chết ta đây nhưng là ta đi tới cái kia không biết thế giới hay là cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy đi hơn nữa ở nơi đó nguy hiểm nhất chỉ sợ là giống như ta đến từ hai mươi mốt thế kỷ đồng hương các đồng nghiệp đi có điều nhưng vào lúc này đột nhiên có người thân hình loại lên càng với trong c h ư ớ c mắt đi tới lý trầm chu bên người tiếp nhận đàm tiếu thiên năm thành công lực chu vi tất cả võ lâm nhân sĩ mặc kệ công lực mạnh yếu địa vị cao thấp đều là giật nảy cả mình không nghĩ tới cái này bước m ặ t dĩ nhiên lại có cao thủ hiện thân chỉ có đàm tiếu thiên sắc mặt dĩ nhiên chưa thay đổi chỉ có trong mắt lóe ra vẻ vui mừng thật giống lại nói ngươi quả nhiên đến, đến rồi quần trường giao tiếp kinh khí xung đột lẫn nhau nhưng là hóa thành cường đại sức mạnh bao phủ bốn phía người kia tay trái xuất trưởng tay phải nhưng là phất ống tay háo một cái đầu tiên là ngăn trở nguồn sức mạnh này đồng thời một nguồn sức mạnh đưa ra lý trầm chu lúc này bị đưa xuống lôi đài đang thiếu thiên nhưng cũng là học theo giam giáp có điều hắn đưa không phải lý trầm chu mà là vẫn ở trên lôi đài xem cuộc chiến tiêu t h ú thủy ừng lẽ nào người này cùng hắn có quan hệ gì là thân thích hay hoặc là sư trưởng tiêu tây lâu có một bộ nhìn như cùng ta nhiều năm như vậy bằng hữu không nghĩ tới còn gạt ta một tay như vậy nghĩ tới không là người khác chính là mới vừa rồi bị đàm tiếu thiên thu phục không lâu chu hiệp võ từ lúc đàm tiếu thiên để hắn quan tâm tiêu thu thủy thì thậm chí đem hắn cùng lý trầm c h u bọn họ đặt ngang hàng thì chu hiệp võ trong lòng liền cảm thấy kỳ quái lúc này thấy đàm tiếu thiên có ý định giữ gìn tiêu thu thủy trong lòng lập tức tâm tư bay tán loạn chỉ là đàm tiếu thiên như vậy một đơn giản động tác hắn nhưng coi trọng không ngớt dường như thấy được một chút hy vọng sống một đường chạy trốn với đàm tiếu thiên ma trưởng sinh cơ t h ấ y được một tia đánh bại đàm tiếu thiên hy vọng bởi vì hắn tin tưởng một người chỉ cần ngươi còn là một người mặc kệ võ công của ngươi cao bao nhiêu chỉ cần ngươi còn có nhược điểm có coi trọng người như vậy ngươi thì có nhược điểm nhược điểm trí mạng nguyên bên trong hắn chính là dựa vào điểm này thành công vươn mình một câu đánh bại vốn là chiếm cư ưu thế cực lớn lý trầm tru nếu không tiêu thu thủy cuối cùng bạo phát hắn chính là sau cùng người t h ằ n g lớn Đăng bởi. Trước Tuy 166, Tuyệt đại đáng tiếc hắn vừa bắt đầu liền đi nhầm phương hướng không phải chu hiệp võ như vậy đoán dựa theo bình thường xem ra đàm tiếu thiên đối với tiêu thu thủy có chút cùng người khác bất đồng thái độ khẳng định cùng hắn có chút quan hệ không phải vậy không quen không biết hai sẽ như vậy đi làm hắn không biết là đàm tiếu thiên nhưng là xem quan g u y ê n biết cái này bây giờ không có danh tiếng gì võ công cũng không ra sao thiếu niên cuối cùng nhưng là một lần trở thành ôn tập tứ đại tông sư mấy người vợ hơn nữa là trong đó võ công cực cao một vị có thể nói tứ đại tông sư cao cuối cùng có thể thiên nhân hợp nhất hóa thành ban thần khí trời theo tâm tính động tĩnh mà biến hóa còn cái khác ba vị quan thất võ công không phải cao mà là mạnh tứ đại tông sư mạnh mạnh đến không phải ngươi cảm giác bị thiên lôi đánh lại có gì sợ vi thanh thanh thanh nhưng là thần bí bởi vì hắn từ đầu đến cuối không có chân chân chính chính ở trạng thái đỉnh cao dưới từng r a tay chỉ là của hắn đồ tử đồ tôn dĩ nhiên có thể khiếp sợ thiên hạ có thể nói thần bí nhất một vị m a i yến c u ầ n đồ nhưng là tứ đại tông sư chi thán bởi vì hắn là mấy vị đáng tiếc đáng tiếc một vị nhìn chung hắn làm việc có thể nói một đời c u ồ n g bá thiên hạ khoa y ân cửu liền ngay cả đàm tiếu thiên đối với cuộc đời của hắn thái độ cũng phải nói phục tự đáng tiếc người một tiếng là không thể quá mức thuận lợi nhất định phải tiếp thu ngăn trở học được nhẫn thiên ý t r e o người nhẫn thế sự vô thường nhẫn đáng tiếc vị này cùng nhân bị dưới tay hắn người xuất ra bán cứ thế trắng đen đạo bên trong hảo thủ ra hết võ di sơn trên Các đại m ô ngày phái, bao quát phái quát bao vọ đ n phái thiếu thủ, chu thiên với đại lâm cao thủ, cùng với đại thiên vương b đó trưởng q yến n bang quân lực chu cùng lâm thiên trầm hạ đại cuồng đồ toàn thân không một nơi không phải t h ư ờ n g liền ngực đều bị người dùng kiếm đối xuyên m à qua nhưng lại vẫn có thể người mang vô cực tiên đan s á t thương nhiều người bay người lên rơi vào trước kia hắn bị tròng xe ngựa dùng ngựa lao nhanh liền như vậy bỏ chạy võ lâm nguyên khí đại thương trường kỳ nằm ở điều cục tiến cuồng đồ mất tích trong lúc tiêu hao hết một nửa công lực chữa thương mười năm năm sau tái xuất giang hồ vẫn là võ lâm đệ nhất nhân đáng tiếc duy nhất chính là lúc này hắn nhưng là mất đi một nửa công lực dù cho vẫn là ngay lúc đó đệ nhất thiên hạ nhưng là cùng cái khác ba vị tông sư so ra nhưng là không khỏi tranh lệch nửa bờ mười tuổi năm ấy mình tự nghĩ ra tuyệt nghệ mười ba tuổi năm ấy mình nghiễm nhiên tôn chủ hai mươi tuổi năm ấy đã danh chấn giang hồ hai mươi lăm tuổi liền có thể đứng đầu võ lâm võ lâm tôn vì là đệ nhất thiên hạ cường nhân võ lâm đệ nhất dị nhân giang hồ đệ nhất k ỳ nhân thế gian đệ nhất cường nhân trắng đen hai đạo túi đầu xưng thần tung hoành thiên hạ hiệu lệnh thất hải bắt đầu chế quyền l ư c bang sáng lập trường giang hoàng hà thủy đạo phân trại cuộc sống như thế có tính hay không một người thành công đáng tiếc quá mức thuận lợi nhân sinh một khi nên đón thất bại là được người thường khó có thể tưởng tượng hạng vũ phía trước cường đồ ở phía sau ngươi cho rằng thuận lợi như vậy là được vận mệnh lọt mắt xanh thời đại chủ ra sao ngươi sai rồi ngươi nhưng thật ra là vị lão gia ra hoặc là đại nhân vật phản diện bởi vì nhân vật chính là không thể thiếu hạ sợ l à n có đừng xem đàm tiếu thiên hiện tại ngay ở trước mặt quần hùng thiên hạ trước mặt như thế có thể trang lúc trước bị người đánh thành ra sao một tên sơn tặc đệ đệ địa b ĩ lưu manh nhân vật đuổi hắn kêu cha gọi mẹ một tiếu ngạo giang hồ rằm nhị lưu nhân vật lao đức nặc suýt nữa lôi kéo đồng quy vũ t ậ n đào cốc lục đi n như vậy ngốc thiếu nhi đồng suýt nữa để hắn hải cốt không còn đến lúc sau càng là trước sau bị người đùa giỡn bị người vây bị người truy cuối cùng cũng chính là trước đây không lâu vừa chúng rồi một dài đến một trăm năm cái trỏng đáng tiếc là hắn không có chết hắn còn sống hết thể đã đánh bại người của hắn ngoại trừ vị cuối cùng đã hết thể bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau cho dù là tiêu giao tử đàm tiếu thiên tin tưởng mình cũng sẽ ở tương lai vượt qua hắn có điều tiêu thu thủy hiện tại e sợ vẫn không có gặp phải vị kia trong cuộc sống trọng yếu nhất nữ nhân đường mới cũng còn chưa được quyển kia làm giàu thần thư vong tình thiên thư có điều đàm t i ế u thiên tin tưởng hắn vẫn là sẽ trở thành vị kia nổi tiếng thiên hạ đại tông sư mà yến q u ồ n g đầu cũng có thể bởi vì đàm t i ế u thiên biến số này thay đổi vận mệnh của mình sẽ không tương lai lần thứ hai bị chu hiệp võ đánh lén chí tử trở lại đề tài chính vị này xông lên lôi đài thần bí võ giả có thể chống đối đàm t i ế u thiên năm thành công lực chính là ai đó chính là tuyệt đại quần nhân yến quần đồ mặc kệ lý trầm chu có biết hay không yến quần đồ nhưng rất rõ ràng này là của mình loại vì lẽ đó tái xuất giang hồ sau đó không có làm sao tìm hắn để gây sự nếu như đổi thành người khác vị này quần đồ còn không náo động đến long trời lở đất mới là lạ lúc này yến quần đồ thủ trưởng dĩ nhiên sưng to lên gấp đôi dư hơn nữa ẩn thấu t ử hồng nhưng là phái thiếu lâm trưởng lực đại thủ ấn đ a m thiếu thiên dường như dĩ nhiên ngờ tới người này ra trận Cũng hoặc là nói vừa n ã y hắn giảng lý trầm c h u đánh cho ngàn cân treo sợi tóc chính là vì bước trước mắt vị cao thủ này ra trận ngẫm lại càng có một loại thiên long bát bộ cảm giác quen thuộc huyền từ chính là dùng phương pháp này bước ra chính mình giả chết nhiều năm bạn tri kỷ bạn tốt mộ dung bác đồng thời phái thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ thần công nhưng thường thường ở không phải b ả n phái truyền trên thân thể người hiện lộ tài Nang! thiên không miệng, nói Đánh xong nói, không muộn. gì? Có có cái điều đàm tiếu mở miệng, lại mở đối diện vị kia cuồng nhân rất rõ ràng cũng là nghĩ như vậy hắn chút nào chưa ngừng tay thấy đại thủ tấn miễn cưỡng ngăn trở đàm tiếu thiên tùy ý một quyển cũng không kỳ quái chỉ thấy tay hắn nách tay háo bảo đông nhiên quyển vung lên đến này tay háo cư gạn đục khơi trong như cuộn sóng giống như vậy nhưng là phái võ đang tuyệt học thiên sơn trùng điệp từ võ đ a n g sơn nam nham cung trên khiêu ngắm có thể nói thiên sơn trùng điệp mà phái võ đang trương tam phong chân nhân đem bình thường nội t ứ c theo ngọn núi thế vận chuyển đều có thể lấy trợn thế ép địch đột cũng có thể m nhiên lực lượng dụng chi, lấy tay háo phong lấy tay t đem thiên sơn trùng điệp làm chỉ o kéo dài vô tận, là được loại dài dị, là này tiếu thiên quái đại, nhiên vô không tận, tuyệt trên thửa. Gì, tụ đại, trung nhật trường. Đột bên lên cản ngựa lý được Đàm học c hú hồ h thấy được tay háo của hắn mở ra vốn là cũng không có gì hay kỳ quái chỉ là đột nhiên trong đó truyền ra một luồng cực kỳ cường đại hấp dẫn bên trong dường như đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy một hố đen không phải trời sinh loại kêu bỏ bài thiên thể người bên ngoài chỉ nhìn một chút cũng cảm giác dường như muốn đem linh hồn của chính mình hút vào đi như thế sở dĩ đen như mực nhưng là khả năng chân khí cùng sức hấp dẫn vặn m è o không khí còn q u a n tuyến đ à m cười trời còn chưa có tự đại đến trình độ đó này nhưng đúng là hắn thấy hiến cuồng đồ chiêu thức linh cơ hơi động kết hợp chính mình trước đây thấy một ít công phu như cùng thiếu lâm áo cả sa phục ma công tiêu dao hàng tay á o phủ h u y ệ t kết hợp với hấp tinh đại pháp bắc minh thần công cùng cản k h ô n đại na z i tưởng tượng thấy tây du ký bên trong c h ấ n nguyên đại tiên bỏ bài chiều số lâm thời sáng lập cũng không biết uy lực làm sao chỉ thấy cái này sơn trại bản bản tụ lý c ả n khôn uy lực nhưng là không tầm thường yến quần đồ kéo dài vô tận kình lực đều bị cái này tay háo nuốt sống đi vào nhưng là không hề có một chút tấm thanh dường như đàm tiếu thiên trong tay háo ẩn tàng rồi một động không đáy đăng bởi chương một trăm sáu mươi bảy chiến trương nghỉ khá tốt chỉ nghe yến quần đồ cười lạnh một tiếng ngữ khí nhưng là cùng đàm tiếu thiên vừa n ã y không khác nhau chút nào rất rõ ràng cho thấy ghim hắn vừa n ã y phóng tầm mắt thiên hạ của n g ạ o bất ham chỉ thấy được k i ế n quần đồ song trưởng đánh ra dĩ nhiên đánh về trước mắt đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh vào tới nhưng là tay phải hắn phất ống tay háo một cái ngươi có thể làm khó dễ được ta ai biết lúc này chỉ nghe ở một tiếng dường như tảng đá tiến vào trong nước sông đàm tiếu thiên liền cảm thấy được cái k ê u cự lực càng đột nhiên thay đổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi thời gian một cái nháy mắt lại lồng ngực của mình trước xuất hiện đàm tiếu thiên lúc này lại là đột nhiên ha ha nợ nụ cười tay phải dĩ nhiên ra tay có điều lúc này lại là có chút không còn kịp rồi trừ phi hắn vận dụng càng nhiều hơn công lực thế nhưng đàm tiếu thiên rất rõ ràng nhưng không có ý này phải biết coi như đàm tiếu thiên không dùng tới càng nhiều hơn công lực nhưng này phân công lực để lại ở nơi đó cũng không có bị phong ấn ở thêm vào đàm tiếu thiên hoành hành thiên hạ hầu như không người nào có thể ngăn trở hộ thể thần công coi như ăn này trưởng đơn giản chính là trước ngực trên y phục có thêm cái trưởng ấn căn bản không đả thương được hắn mảy may có điều liền so tài góc độ đến xem nhưng là đàm tiếu thiên thua một chiêu có điều lúc này ai là với ngươi đến l u ậ n bản đàm tiếu thiên là tới lấy chiến đấu đến kích thích chính mình bật phá nhưng là mặc dù như thế hắn cũng không muốn thua này nửa chiêu liền năm chỉ thấy đàm tiếu thiên lúc này ra tay nhưng là vẫn chưa đi chặn lại đạo này trưởng lực tay phải hắn một trưởng đột nhiên hơi vung tay hóa thành chỉ tay nhưng là hướng lúc này thừa thắng truy kích tiến quần đ ổ mà tới Yến quần trong đồ lúc ò n trường chỉ sợ cũng chính g biết chiếm một chỉ chỉ c h là là sợ t xuất bất tiện kỳ ý nghi, ă này bản l không cách thủ n có trước làm à mắt sao đối nhân trường này một qua đàm i l được xuất thiếu ra phái l â độc môn võ công kim cương môn kim võ p h ậ tiếu chảo công, dường như chân Phật ra tay. Một chảo mà đến. Này chảo công như Phật dường đến, này ưu tay, một ra mà đ ể để thể m đàm lớn là Lúc nhất chính là để cho kẻ địch khó có thể nẻ tránh.、Lúc、này cho địch khó h t có kẻ i thiên nhưng vẫn là không chút hoang mang tay phải hắn phất ống tay háo một cái một quyển chỉ tay đánh ra đón đánh thừa thắng sông lên yến cuồng đồ tay trái nhưng là một trường vỗ r a đập không là người khác đúng là hắn chính mình nhìn qua càng dường như cười tận thế gian buồn cười việc phật di lặc nhẹ nhàng vô vô bụng của mình như thế có điều lúc này đàm tiếu thiên trước ngực quần áo nhưng là đột nhiên phồng lên dường như tim đập giống như vậy một cổ một cổ dường như đàm tiếu thiên quần áo ẩn giấu cái tiểu thanh con ếch chỉ là cổ động hai lần nhưng là dễ dàng hóa điệu yến cuồng đồ đạo này trường lực chút nào dấu vết cũng không có để lại đồng thời tay phải chỉ tay đánh ra dĩ nhiên bức lui yến cuồng đồ h ả o công phu t i ế n quần đồ lúc này lại là thật tâm thật ý mở miệng hắn khả năng không tính là một người tốt đại anh hùng nhưng tuyệt đối không phải một miệng đầy lời nói dối dối trá tiểu nhân đàm tiếu thiên thâm biểu không nói gì sẽ bởi vì đấu kỵ hoặc là yêu quý mặt mũi bận tâm người khác loại này dưới cái nhìn của hắn g i a m cho không kêu lý do đi phủ định đối thủ tiến huynh công phu này cũng là cao minh nếu như ta không đoán sai hẳn là tân tẫn hỏa chuyện đi lấy đàm tiếu thiên hôm nay công lực địa vị tự nhiên cũng sẽ không đi cố ý làm thấp đi đối phương làm cái gì kích tướng chuyện ta nói ta không phải nhằm vào hoác đốn các ngươi tin sao nguyên bên trong yến q u ầ n g đồ chiêu này tân tẫn hỏa chuyện cũng là song trưởng đánh ra chỉ là hắn đánh về phía trước người sau một nguồn sức mạnh vào tới người kia thân thể hơi ngửa về sau một cái ẩm địa va chúng phía sau người cái kia cự lực liền truyền ra ngoài thay đổi không còn thấy bóng dáng t â m hơi như vậy theo người va người cái kia cự lực bị truyền nhận mở ra trong nháy mắt liền truyền đến dựa vào đến tối bên ngoài mục tiêu cuối cùng có thể cách mấy ngàn người giết địch tự nhiên bây giờ đánh từ xa tiếu thiên nhưng là chuyên môn khắc ở đàm tiếu thiên chiêu này sơn trại bản tụ lý càn khôn không phải đàm tiếu thiên chiêu này không được mà là hắn linh cơ hơi động lâm thời sáng lập đồng thời lần thứ nhất dùng tới khó tránh khỏi có thật nhiều không đầy đủ địa phương tiến quần đồ là ai hắn khi còn sống có thể dùng thái tổ một câu hình dung đấu với trời kỳ nhạc vô cùng đấu với đất kỳ nhạc vô cùng đấu với người ta kỳ nhạc vô cùng hắn một đời từ nhỏ đấu đến lớn cùng đạo đấu cùng bạch đạo đấu Cùng n g ưu ờ i ngoài đ ấ x o nếu g cùng người, ngoài đấu xong cùng, người mình đấu, cuối cùng cùng nghiệm cuối con trai của chính c mình mình kinh đời trai i một h đấu, đấu, n đ ấ đếm như ể thấy tiếu thiên chiêu sách chiêu, lúc này phá thiên chi. h này lúc nếu n đàm thay đổi lý đại ban g chủ phòng chừng tám chín phần mười lại là một quyền đập tới mà đàm tiếu thiên cũng không kém hắn vừa n ã y chiêu kia di lạc tiếu thiên giới cũng là thấy chiêu sách chiêu trên thực tế nhưng là đấu c h u y ể n tinh gì, càn g k h ô n đại na di bản lĩnh đem trên bụng mình trưởng l ự c chuyển đến trước ngực theo lý mà nói đấu chuyển cùng cản khôn đều là mượn người khác lực đánh lực đàm tiếu thiên nhưng là mượn lực đạo của mình đến lính d ụ n g tự nhiên cũng là có thể nhưng là đột phá cầm cố muốn người khác không dám nghĩ thôi bây giờ hắn nghĩ đến sau đó khó tránh khỏi có người từ trước sau tà sau trên trời dưới đất sau gáy áo lót dưới khố chờ chút phương vị ra c h i ề u ngoại trừ tấn công địch chi tất thủ dương đông kích tây bên ngoài chẳng lẽ mình sau đó thấy người khác đánh nơi nào chính mình liền phòng nơi nào sao chuyện cười đàm tiếu h thiên như vậy võ lâm trí tôn cấp nhân vật tương lai nếu như bị bắt buộc ra hộ đang loại này trợn thiên hạ to lớn kê chiêu số chẳng phải là để bị người cười đến rụng răng không phải nói hộ đang không đúng mà là người tới địa vị tương đối cao đến có nhất định bức cách như vậy nhân gia mới sẽ tiếp tục đùa với ngươi không phải vậy ngươi động một chút thì là tập ngực hoặc là đi xuống ba đường bắt chuyện quả thực chính là không biết xấu hổ liền tây độc câu dương phong bình thường trí ít cũng phải chăng cái tông sư khí độ không phải nếu không phải là cái lao ngoan đồng loại hình em t hai điểm nói là xích tử c h i tâm thay lời khác chính là ngoài miệng có mao làm việc cũng không tủ không đ á n g trọng dụng cùng đi theo đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có uy hiếp được sinh mệnh không phải vậy đàm tiếu thiên sẽ làm ngươi nhìn một chút cái gì gọi là mạnh nhất hạc t u ố i ai bởi vậy đàm tiếu thiên nhưng là cảm thấy tay chân phát chiêu nhưng là nào có nội lực hại người làm đến cấp tốc cùng thuận tiện dù sao chỉ cần là người trừ phi học ỵ ổ gạ công phu không phải vậy khó tránh khỏi có nhiều chỗ tay chân khó có thể đón đỡ mà bây giờ chỉ cần mình hướng về trên bụng vỗ một cái nội lực trải rộng quanh thân tùy ý phát sinh nhưng lại uy phong bậc nào tiêu sái nói nhỏ chuyện đi khá giống tinh gia điện ảnh đại nội mật thám lẻ loi phát vô tướng hoàng vô tướng thần công cách sơn đảng y ê u uy lực vô cùng đây là cực kỳ đáng giá hồi tưởng kinh điển có thể nhìn một chút rất khôi hài nói lớn chuyện ra ôn tập tứ đại tông sư mạnh quan thất ra một sáng h u n h tự nghĩ ra tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí hoặc là lông mày kiểu một kiểu chín hát là một đạo kiếm khí hoặc là thẳng thắn bay đến trên trời xóa cái cuối cùng kiếm tự đ ầ y trời khí t r à n g tràn ngập thiên địa theo đàm tiếu thiên quả thực chính là bờ ugờ mình bây giờ một quyền một cước căn bản không đủ để ứng phó loại công phu này trừ phi sử dụng trí cường hộ thể thần công tinh thần không xấu đi ứng với kháng hoặc là cũng chỉ có thể đụng một cái cực chiêu rất đúng chiêu nhìn một chút mình âm dương ngũ hành lực có thể không tiêu diệt đối phương kiếm khí vô hình lúc này hiến quần g đồ nhưng là cảm thấy vừa nãy đ ả m tiếu thiên chỉ tay công lực thật mạnh lẽ nào hắn giấu g i ế m thực lực đang bởi chương một trăm sáu mươi tám là thời điểm kết thúc hiến quần g đồ nhưng là không biết đ ả m tiếu thiên vừa nãy lấy tụ lý cản khôn hút đi hắn sức mạnh nhưng chưa hóa điệu mà là thủ thế chờ đợi hắn vừa nãy thừa thắng sông lên thì đ ả m tiếu thiên vừa vặn đem trong tay háo sức mạnh toàn bộ vùng ra phụ ra ở chính mình chỉ lực bên trên bởi vậy vừa nãy tương đương với chính hắn cùng đ ả m tiếu thiên đồng thời phát lực bởi vậy đàm tiếu thiên mới có thể chỉ tay liền đẩy lùi hắn nhưng không phải đàm tiếu thiên nhiều s ử x u ấ t công lực thế nhưng một chỉ có thể ước hiếp nhỏ yếu người tính là gì võ giả tính là gì của nhân tiến cuồng đồ vốn là gan to bằng trời dùng cho khiêu chiến dám làm xuất hiện ở trong mắt người k h á c các loại khó mà tin nổi việc lại như bị dưới tay hắn người xuất ra bán cứ thế trắng đen đạo bên trong hảo thủ ra hết võ di sơn trên sáu môn phái bao quát phái võ đàng phái thiếu lâm cao thủ cùng với chu đại thiên vương bảy đại trưởng lão Quyền lực bang quân Chu bang thiên cùng đồng lực lâm Lý Trầm Chu cùng tứ. thời hạ hộ Pháp Đại vậy â y công trước được chém Chu thực không, hắn, nếu như đàm tiếu thiên tất nhiên tiên ngũ mạng Nhưng hắn tính tình giết. thối thì h tiếu lui, lui liều quả đàm đợi là mới Trầm tất t lùi Lý vừa t từ một thừa giống ngạo nơi kiêu như hắn đến, nhở. mạch đó đều mà kế là v ậ cùng quật cường làm vì là đệ nhất thiên hạ hắn không chút suy nghĩ trực tiếp nắm mệnh khử bính hắn chưa bao giờ sẽ bị giảng buộc ở cho dù là hắn cốt nhục trí thân phải biết bao nhiêu anh hùng thấp kém thì có can đảm liều mạng chờ đến quyền cao chức trọng thì nhưng là đối với cái mạng nhỏ của chính mình yêu quý không n ớt bởi vì bọn họ đã hợp lại không dạy nổi tức thời đàm t i ế u thiên cũng thế lúc này hiến quần đồ không mang theo do dự mảy may tiếp tục ra chiêu tiến công đàm t i ế u thiên vừa nhìn ánh mắt của hắn cũng đã biết hắn đang suy nghĩ gì ngươi mạnh hơn ta thì thế nào ta liền ví võ mạnh so với ta yếu ta căn bản khinh thường ra tay vừa n ã y đàm t i ế u thiên lấy chỉ pháp bức lui hắn hắn bây giờ hay dùng chỉ pháp đối địch đầu tiên là một chiêu a nan đà chỉ đây là là trong nhà phật một loại cực kỳ cao thâm chỉ pháp chỉ pháp lại đang ác liệt bên trong hàm cực lớn tỷ lý ra ngón tay mặc dù t r ư m n h ư n g ngón tay kính vừa ra đầu ngón tay như kiếm khí nhanh như lệ điện cắt vào cơ thể đi đ à g tiếu h thiên lúc này lại là đam chiêu t ù y ý đ ặ t xuống lang ba vi bộ đi lên tiến cuồng đồ căn bản không do dự tiếp tục ra chiêu tham hợp chỉ này nhưng bất đồng với thiên long bắt bộ không phải mộ dung ra võ công mà là phái thiếu lâm chỉ lực cách không vẹo địa chỉ tay c ợ l ạ c đối phương huyện đạo nhưng là đàm tiếu thiên lúc này bắt bát sáu mươi tư quẻ theo người khác có chút giống mở treo cảm giác toàn trường đều là bóng người của hắn yến q u ồ n g đồ chỉ lực mặc dù mãnh nhưng là điểm cái khoảng không đánh nhau không phải biểu diễn mạnh hơn chiêu số đánh không tới đối phương đó chính là không cố gắng yến q u ồ n g đồ rất rõ ràng cũng ý thức được điểm này bởi vậy, vậy hắn lại thay đổi võ công ba mươi chín kiều đủ gật đầu đây là phái võ đang một loại điểm huyết pháp được sưng một đòn tức bên trong một bên trong liền thu đàm tiếu thiên lúc này bị hắn liên tục quấy dày trong đầu lóe lên cái kia tia linh cảm nhưng dường như đang cùng hắn chơi trốn tìm làm sao cũng không bắt được bởi vậy hắn q u í n h lên trái lại trầm xuống tâm quyết định trước tiên giải quyết trước mắt vị này của nhân sau đó ở cố gắng lĩnh ngộ trận chiến này đoạt được hy vọng có thể tìm ra trong đầu cái kia tia linh quang chỉ thấy yến cuồng đồ trên tay ngón tay thật giống không nhìn thấy như thế thiên biến văn hóa rốt cục điểm đến rồi đàm tiếu thiên ngược h u y ệ t thiên trung đây là đại huyệt phàm là võ giả chỉ cần cẩn thận địa mới vừa đối với t i ế n q u ồ n g đồ cũng không nghĩ tới chính mình có thể một đòn tất chúng chỉ là hắn thân kinh bách chiến trải qua tự nói với mình không có đơn giản như vậy chỉ cần đối thủ vẫn chưa hoàn toàn mất đi chống lại thì không thể xem thường quả nhiên trong c h ố p mắt hắn biến s á c mặt nhưng là cả kinh không chỉ có không có lại đánh hạ đi trái lại bước ra lui nhanh nhưng là đàm tiếu thiên nếu dưới được r ồ i bộ lại không muốn lại dây dưa với hắn xuống há sẽ như vậy bung lòng thả hắn rời đi vừa nay hắn chỉ tay điểm vào đàm tiếu thiên huyện thiên trung cũng không biết đàm tiếu thiên cái thứ nhất mở ra đan đ i ể n chính ở chỗ này bởi vậy hiến quần g đồ nhưng là bỗng nhiên r ắ c đến nội lực của chính mình đột nhiên không bị chính mình khống chế bắt đầu l i ề u mạng tuân ra có điều hiến quần g đồ cuối cùng là hiến quần g đồ h ấ p tinh đại pháp hoặc là nói đây là gia lông bắc minh thần công nhưng thì không cách nào đánh bại hắn hiến quần g đồ rõ ràng bị đàm tiếu thiên thiên trung vững vàng hút lại nhưng là hắn hơi điểm nhẹ mặt đất nhưng là lúc này lùi ra đây là phái thiếu lâm tuyệt thế khinh công một vi độ giang không sai chính là đạt ma lão tổ lưu lại vô tận truyền thuyết chiêu kia đây là lấy phái thiếu lâm nội ra mượn lực đả lực chân chính phát huy thì lấy phật triệt đạo giác mê vì là ngộ luận võ làm nội ra cương khí còn có thể kéo dài chỉ cần hơi điểm nhẹ lập tức là có thể mượn lực bay v ọ n hơn nữa khống tung như thường không chút nào tốn lực khí hay liền hay ở lấy phật triệt đạo mượn lực đả lực điểm này tiến cuồng đồ vừa nay chính là hơi điểm nhẹ không lùi mà tiến tới mượn lực đả lực dường như rơi vào vòng xoáy bên trong thuyền nếu như không thể làm tức dựa vào mã lực lao ra như vậy đón lấy mặc cho n g ư ờ i đang hướng ra bên ngoài trùng cũng bất quá chỉ là hưởng công vô ích mà thôi ngược lại lúc này hướng về trong nước xoáy bộ vọt một cái tiếp theo vòng xoáy sức hút nắm chặt xảo rượu trái lại có thể lao ra vòng xoáy ở ngoài đây là thật nhiều năm trước ở hải nhĩ huynh đệ giáo cho ta tác giả quân không có thí nghiệm qua vì lẽ đó chân thành hy vọng ta thân ái độc giả đại đại môn không muốn gặp phải tình huống như thế tiến c u n g đồ điểm này đi tới sau đó tiếp sức lùi về sau nhưng là không hề che giấu chút nào hiện lộ ra quét ngang võ lâm nhiều năm cũng không phải dựa vào vận may mà là thực lực đồng thời yến cuồng đồ lùi lại thì hai tay dưng ra hai cỗ trắng xóa k i n h khí cách không báo tắp giống như dâng tới cương kính chưa tới kính phượng nhanh lên nhưng là phòng ngừa đảm tiếu thiên thừa thắng s ô n g lên khi h ắ n lực cũ đã hết tân lực mới thôi không kịp để thở thì ra chiêu công kích cái này cũng là binh ra thưởng thức lui binh cần cẩn thận muốn lưu lại đ o à n hậu không phải vậy kẻ địch nhân cơ hội vọt một cái chính là truyền lưu thiên hữu cổ phì thủy cuộc chiến đàm tiếu h thiên lẳng lặng nhìn yến q u ồ n g đồ lui ra trước người hắn ba trượng hắn nhưng không n ú c ních vẫn chưa ra chiêu đợi được yến q u ồ n g đồ dừng lại trở về khí hắn nhưng là đã mở miệng là thời điểm có cái kết thúc tiếp chiêu thân hình hắn như là ma di động thời gian nháy mắt dĩ nhiên gần rồi yến q u ồ n g đồ trước người ba thước trong lời nói dư âm tựa hồ còn chưa lạc đàm tiếu h thiên trưởng lực dĩ nhiên lên yến quần đồ trên người nhanh thật nhanh ra ngoài nhân ý liêu nhanh yến quần đồ cũng không nghĩ tới đàm tiếu thiên ra chiêu nhanh như vậy nhưng là kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết vào lúc này kinh ngạc là không có cần thiết cùng chuyện ngu xuẩn duy nhất phương pháp chính xác nhưng là hành động không chút do dự lập tức làm ra đáp lại đàm tiếu thiên đột hơi nhúng mày hắn cũng không nghĩ tới yến quần đồ cũng khó dây dưa như vậy coi như ý thức phản ứng không kịp nữa thân thể nhưng là dĩ nhiên đi đầu làm x o n g tốt nhất chuẩn bị đàm tiếu thiên chỉ cảm thấy trưởng lực của mình lại bị yến quần đồ hút vào ra chiêu tốc độ nhưng là trong nháy mắt c h ấ m lại cái này cũng là đàm tiếu thiên cho rằng tốt nhất nguyên nhân lúc này hoặc là l ù i lại lùi không ra liền phải nghĩ biện pháp cắt giảm tốc độ của đối phương nhưng là lẽ nào yến quần đồ cũng biết tương tự hấp tinh đại pháp võ công như thế hắn hơi nghi hoặc một chút hắn cũng không biết đây cũng không phải là hấp tinh đại pháp các loại công phu mà là cái thời không này phái võ đang có một loại đang phong tạo cực nội công tên là nhược thủy nhu dịch cựu truyền công có thể đem trưởng lực của đối phương hút lại giống như rơi vùng lầy bên trong không thể tự thoát ra được loại này công lực bắt nguồn từ đạo đức kinh bên trong một đoạn văn thiên hạ sờ nhu nhược với thủy mà công thành cường giả sờ khả năng thắng không thể dịch yếu chi thắng mạnh nhu chi thắng mới vừa thiên hạ hoàn toàn biết sờ có thể đi đang bởi chương một trăm bảy mươi đ o ạ t thiên cửu biến n à y vô cực tiên đan nhưng là lai lịch bất phảm s ử tại tần thủy hoàng đế từng cầu trường sinh bất lao thuật t đồng đồng tiên đan. Tiên đan đến rồi đường đại do hoàng thất giam tạo đến tiên đan một mươi bốn viên hoàng thái từ chức tiên phục hai khỏa mà bạo vòng thiên tử tức giận liền giết lúc đó thiên hạ tên dược sư bảy mươi hai tên mà nay còn lại một mươi hai hạt tiên đan lại bị trộm ra hoàng cung kinh võ lâm dị nhân trằn trọc tương truyền rốt cục ở đan bên trong lẫn vào hiểu rõ độc phương pháp mặc dù không thể làm người trường sinh bất tử nhưng mỗi h o à n g có thể làm cho công lực tăng tiến một giáp l i ê n từ nhiều cao thủ võ lâm liều chết tranh cướp cuối cùng rơi vào kiêu hùng độc chiến thiên hạ yến quần đồ tay sau đó tiêu thu thủy may mắn được ă n này tiên đan sau công lực cự tăng liền công lực cái thế phái võ đang hai vị tiền bối dị nhân thiết kỵ ngân bình ai hắn một trường cũng bị thương không nhẹ có thể thấy được bất phảm năm đó yến quần đồ ở võ di sơn chúng bạn xa lánh độc chiến thiên hạ bị thương nặng cũng không tự tây sở bá vương ô giang tự vẫn mà là ẩn cư chữa thương chính là bằng này tiên đan thần hiệu bởi vậy vừa nãy mặc dù hắn vẫn như cũ cảm giác thấy hơi không đúng nhưng vẫn cứ toàn lực xuất trưởng chính là tự tin chính mình này trưởng qua đi còn có một kích lực lượng bây giờ hắn nhưng là dựa vào thần dược này mạnh mẽ ngăn chặn trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cùng kỳ kinh bát mạch trọng thương đánh ra một đòn tối hậu được xưng thiên hạ tố tê nhất công chiêu ngọc thạch câu phần tiến c u n g đồ cuộc đời thích dùng kiếm chiêu như thiên ngoại phi long một đòn giết chết hơn nữa bất luận kẻ địch làm sao thiểm làm sao tránh làm sao phản kích một chiêu này đều hình cùng liều mạng có thể trước tiên bắn trúng đối thủ đàm t i ế u thiên lúc này lại là nhẹ như mây gió dường như dỗi danh xem đỉnh tiền hoa nở hoa tàn mạn theo thiên ngoại mây tụ mây tan đối mặt này đệ nhất thiên hạ công chiêu hắn lại nên làm cái gì bây giờ bên ngoài sân các vị hùng bá nhất phương võ giả chỉ thấy đàm t i ế u thiên vẫn không nhúc nhích dường như thần du v ậ t ngoại tiến quồng đồ lấy mình làm kiếm người kiếm hợp nhất sử dụng một chiêu này thạch phá thiên kinh ngọc thạch câu phần cuối cùng nhưng là đánh hụt sau đó chính là thổ huyết bay trở về lúc này đàm tiếu thiên vừa mới một t r ư ờ n g bay ra đem dừng lại ở đó hơn nữa mọi người cũng nhìn vô cùng mê hoặc rõ ràng đàm tiếu thiên đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h tiến quần đồ làm sao có khả năng đánh hụt đây chẳng lẽ là hắn trọng thương bên dưới công lực không n ă n thua kỳ thực vừa nãy đàm tiếu thiên đối mặt với ô n hẳn phải chết quyết tâm yến quần đồ ngọc thạch câu phần ra hai chiêu chỉ là người bên ngoài nhưng là nhìn không phải hết sức rõ ràng chỉ coi hắn ra một chiêu vừa mới đàm tiếu thiên nhìn như không n ú c đ í c h nhưng là chỗ dùng kim dung trong thế giới thiếu lâm hàng đầu tuyệt kỹ bàn nhược trưởng một chiêu cuối cùng không còn đến cùng tân tu hãy thảo luận đường này trưởng pháp là phật môn trưởng pháp bên trong cao nhất công phu bàn nhược phật pháp chú ý t r ố n g không xử đến một chiêu cuối cùng không còn đến cùng thời gian cũng không là khoảng không cũng không phải không phải khoảng không trưởng lực hóa thành vô hình đã không có xác đã không có được muốn đi thức sắc là khoảng không thanh hương vị x u ấ t pháp cũng đều là khoảng không trường lực là khoảng không khoảng không tức là trường lực nhưng là huyền t ử cùng tiêu phong cuối cùng là tỉnh táo nhung nhớ đều rút về bàn tay mình lực thành tựu một chiêu này không còn đến cùng nhưng hôm nay hiến quần g đồ ôm hẳn phải chết quyết tâm mà đến làm sao chịu thu hồi trường lực của mình hiến quần g đồ người này quần g đồ chi mất mạng bất hư truyền có thể là tuyệt đối không phải tiêu phong như vậy anh hùng hảo hán đương nhiên đàm tiếu thiên cũng không phải huyền t ử như vậy từ bi tăng nhân hai người kia một là tuyệt đại của nhân một là n ị c h mệnh mà đi hành giả hai vị đều không phải là phan tục nhưng lại hòa hảo người một từ cách biệt mười vạn tám ngàn dặm bởi vậy muốn cho hai người bọn họ tái hiện huyền tiêu hai người cố sự là tuyệt đối không thể đàm t i ế u thiên người này đến rồi bây giờ thì nhờ chặng này tuyệt đối sẽ không vì xính anh hùng mà đem chính mình đặt mình trong từ điện kỳ thực ta cảm thấy đàm t i ế u thiên đã từng là người tốt chỉ là vận mệnh t r e o người thân bất do kỷ bởi vậy hắn này không còn đến cùng nhưng là biểu không phải bên trong hắn chân chính sử dụng nhưng là vừa nãy linh cơ hiện ra ngộ ra một chiêu công phu đàm tiếu thiên tự dắt c ù n g chiêu này so ra phía trước cái gì tụ lý cản khôn di lặc tiếu thiên hạ quả thực kém xa lắm hắn xưng chiêu này vì là đoạt thiên c ử biến chiêu này nhưng là đến từ với vừa nãy mượn lực đả lực di lặc tiếu thiên hạ đàm tiếu thiên vừa nãy nhưng là trong lòng hơi động cảm giác mình có thể không mượn tới vô cùng sức mạnh to lớn từ chính mình từ người khác thậm chí từ mênh mông trong thiên địa vừa nay hắn sử dụng nhưng là đệ nhất trọng từ đã biết nhi mượn lực hắn sát mặt bảy thay đổi nhưng là đem năm thành công lực tản vào ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bắt mạch chính kinh mười hai mạch bên trong lấy bảy đại đan điển vì là điểm điên cuồng vận chuyển bên dưới nhưng dường như hình thành vòng xoáy giống như vậy sức mạnh không ngừng tăng cường hơn xa ban đầu năm thành công lực đây cũng là hắn thì ra là chân khí đại đa số chỉ là gửi ở trong đan điển bây giờ nhưng là trải dọ quanh、Thân dường như tiền tài gửi ở trong kho hàng cùng lưu thông ở trên thị trường so sánh với nhau nhất định là lưu thông lên mới có thể phát huy to lớn nhất công hiệu mà hắn lại thông qua đan điền không ngừng khôi phục đồng thời tuân ra càng nhiều chân khí dường như q u ố c di a vì là xúc tiến kinh tế đại sự ấn chế tiền giống như vậy chỉ là chân khí một khi lưu động toàn thân hắn nhưng là lại bên trong mập mạp thậm chí bành trướng cảm giác hắn nhưng là thầm nghĩ một chiêu này nếu như không phải luyện thể thành công võ giả chân khí một khi mức độ lớn tăng cường bình thường võ giả kinh mạch đan điển nội tạng xương cốt căn bản không chịu nổi không những không cách nào đả thương địch thủ chỉ sợ trong nháy mắt tự bạo mà chết nhưng là một khi thành công nhưng dường như một người công lực tăng trưởng mấy lần lại dư bởi vậy hắn dựa vào năm thành công lực tiện tay một đòn liền có thể dễ như ăn cháo đánh nổ hiến cuồng đồ liều cái mạng ra đánh tới huyền thiên kim ô trưởng cho tới sau đó nhưng là đoạt thiên cựu biến tầng thứ hai mượn lực với địch nếu là công lực bản thân không mạnh liền bốn lạng cũng không đủ thì lại làm sao đi bắt nghìn cân bởi vậy bắt đầu cối u cùng từ đã biết bên trong tích góp công lực đến lúc sau nếu có thành mới có thể lấy mượn lực với địch di hoa cung cung chủ cùng chu vô thị được xưng ơ chính mình công lực không lùi mà tiến tới có thể không ngừng suy yếu kẻ địch đại đường thiên ma công cũng là như thế bây giờ đàm tiếu thiên đ o ạ n thiên c ử u biến tầng thứ hai cũng là cũng thế có điều bất đồng duy nhất chính là cái khác gia tăng đều là công lực mà đàm tiếu thiên gia tăng là xuất thủ sức mạnh nói cách khác đây không phải là tu hành pháp môn mà là chiến đấu chém giết tuyệt chiêu càng đánh càng em mờ ạnh tứ lạng bạc thiên cân không dễ nghìn cân bắt bốn lạng cũng khó không phải đàm tiếu thiên mượn không đến yến quần đồ ngọc thạch câu phần mà là hắn cảm giác sâu sắc dường như đ ầ u hũ trên nát tảng đá lớn tựa như siếc đi dây sơ ý một chút liền yến quần đồ mệnh đều cho mượn tới t ừ đ ệ tam trọng bắt đầu nhưng là muốn mượn tới thiên địa sức mạnh nhưng là đàm tiếu thiên ngày đó từ tiêu giao tử nếu nói thật b ắ t minh thần công chiếm được dẫn dắt trên thực tế nếu nói mấy phần mười công lực chỉ là phá toái trước tiểu đạo đến cuối cùng hợp lại chính là ai hơn có thể cùng tiên h cùng trời cùng tự nhiên kết hợp lại mượn tới càng nhiều hơn thiên địa sức mạnh to lớn này vượt qua mười phần bách thành công lực nhìn như đơn giản bây giờ đơn giản đều là tinh công không n ú p đ í c h sau đó mượn tới sức mạnh nhưng là thật đến rồi thời khắc mấu chốt tất nhiên muốn đang không ngừng giao chiến di động bên trong ngựa lực đây cũng là khó khăn nhưng là đàm tiếu thiên nhưng là bùi ngùi thở dài tìm được rồi đáp án hắn vạn, vạn không nghĩ tới mệnh vận xoay một vòng cuối cùng vẫn là về đến nơi này đăng bởi chương một r ư ơ i mốt phi thăng dịch kinh còn nhớ đây là đàm tiếu thiên ở chủ thế giới bắt được quyển sách đầu tiên sau đó trở lại thế giới võ hiệp sau đó vẫn không có, có tác dụng lớn sau đó lăng ba vi bộ đối với đàm tiếu thiên tới nói không phải trọng yếu như thế không nghĩ tới hôm nay hay là dùng đến, đến rồi có lúc chúng ta làm một ít chuyện tạm thời xem ra có thể là cần thiết kỳ thực ai có thể nhìn thấu cuộc đời của chính mình đây đ à g tiếu h thiên lúc này lại là rõ ràng tiêu giao tử là như thế nào mượn đến sức mạnh đất trời thành công phá toái phi thăng nhất định là thông qua dịch kinh g i ả m bắt quái chỉ là không biết là tiên thiên bắt quái vẫn là hậu thiên bắt quái tiên thiên bắt quái sáng lập với nhân tổ phục hi thị căn cứ hà đồ bức họa chu dịch hệ từ truyền nói dịch có thái cực là sinh lưỡng nghi lưỡng nghi sinh tứ tượng tứ tượng sinh bắt quái đây chính là tiên thiên bắt quái cùng với thứ sinh ra quá trình đầu tiên là thái cực thứ yếu là lưỡng nghi tiếp theo là tứ tượng cuối cùng là bắt quái tương truyền cho chúng nó là thiên địa thậm chí vũ trụ hình thành quá trình hậu thiên bắt quái cũng gọi là hậu thiên bắt quái đồ hình dung chu kỳ tuần hoàn như dòng nước đi dùng để biểu thị âm dương sống nhờ vào nhau cùng hố căn ngũ hành mẹ còn tương sinh hậu thiên đồ là từ bốn mùa chuyển rời vạn vật sinh trưởng thu được quy luật hậu thiên bắt quái đồ lại xưng văn vương bắt quái đồ tương truyền là chu triều thánh quân chu văn vương vẽ ra lấy càn vi phụ k vì làm mẫu chấn động làm trường nam tuấn làm t r ư ở n g nữ khảm vì là bên trong nam cách vì là bên trong nữ cấn vì là thiếu nam đổi vì là thiếu nữ rất rõ ràng nhưng là quản nhân sự cho nên nói đoán mệnh bình thường dùng chính là như vậy cho tới phong thủy tới nói nhưng là nhìn xuống đất lợi cùng người sự cái nào càng quan trọng do đó quyết định dùng tương ứng bắt quái hiện tại ở đàm tiếu thiên xem ra tiêu giao tử nhất định là thông qua tiên thiên bắt quái đến tìm hiểu thiên địa đạo lý do đó đạt đến cùng trời địa kết hợp lại do đó phá toái phi thăng con hậu thiên bắt quái nhưng là nhỏ đến nhất thống thiên hạ lớn đến trưởng quản đạo thống thông tục một điểm nói cũng chính là mọi người nhận thức phương thức tín đạo tin phật tin mạt vẫn là chúa cứu thế loại hình sáu rất rõ ràng nếu như đàm tiếu thiên muốn đi đường này hắn vừa vặn có thể thông qua tống triều một lần nữa nhất thống thiên hạ sau đó thậm chí có thể thành lập một tân vương triều trở thành khai quốc tri quân làm sao đàm tiếu thiên trí không ở chỗ này hắn đã tìm tới con đường của chính mình cũng không cứu ngân dân cũng không thành đại nghiệp cũng không đắc đạo mà là cầu được tiêu diêu tự tại không bị ràng buộc cũng đang bởi vậy đàng thiếu thiên cuối cùng lại ra một chiêu không vì những thứ khác mà là ôm lấy hiến quần đồ mạng nhỏ một trưởng đánh ra đóng kín hiến quần đồ các loại h u y ệ t đạo cùng kinh lạc khiến cho gia sản sau đó kích thích lên trong cơ thể vô cực tiên đan dược hiệu ôm lấy hắn một cái mạng nhỏ thế gian rồn rập hỗn loạn nhưng là sắp cùng ta đi xa đàng thiếu thiên mang theo hiến quần đồ ung dung đi xuống lôi đài cuối cùng chỉ để lại một câu ta đạo thành rồi vốn là vì là tranh võ lâm minh chủ các thế lực lớn bây giờ nhưng cũng mất hứng thú âm u đầy tử khí ly khai thầm nghĩ nguyên lai mình đám người trước đây xác thực hết ngồi đáy giếng mà không tự biết thù vì là buồn cười đ à m thiếu thiên mang theo yến quần g đồ tất biết bất giác dĩ nhiên biến mất ở mọi người trong tầm mắt xác thực về tới mình lầu các bên trên tùy ý tháo xuống mặt nạ bắt đầu vì là yến quần g đồ trị thương yến quần g đồ sái nhiên thở dài nhưng là tiếc nuôi không nớt năm đó võ di sơn đại chiến sau đó thương thế hắn thực sự quá nặng vì c h ư a thương chỉ còn lại có năm thành công lực không phải vậy này vừa đứng mình nhất định có hy vọng thắng lợi hắn cũng không phải phải không chịu chịu thua chỉ là khó tránh khỏi có chút tiến bối hơn nữa bây giờ chính mình lần thứ hai bị thương nặng coi như c h ư a khỏi chỉ sợ cũng biết mất đi còn dư lại năm thành công lực từ đây cũng chỉ là phế nhân một sống tiếp lại có ý gì đ à n g thiếu thiên nhìn vẻ mặt của hắn dĩ nhiên đoán ra hắn đang suy nghĩ gì bất quá hắn lắc đầu một cái không nói gì nhưng là bắt đầu vì đó rót vào công lực hắn tự phụ nộ ra nhiều ngày cựu biến sau chính là chỉ có y ế n q u ồ n đồ nhất thành công lực cũng có lòng tin đánh nổ hắn đoạt thiên cựu biến nói thật dễ nghe là mượn lực kỳ thực theo đàm tiếu thiên người khác chịu mới gọi nhận chỉ có đệ nhất trọng cùng mình mượn xem như là phù hợp còn cùng kẻ địch thậm chí thiên địa vậy cũng là đoạt được cho cái gì mượn kẻ địch không cho ngươi sẽ không mượn đùa giỡn vì lẽ đó hắn xưng kỳ vi đoạt thiên cựu biến nhưng là càng phù hợp trong đó ý cảnh cũng không mượn mà là đoạt cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời chín chữ nhưng là phiếm chỉ vô cùng vô tận đàm tiếu thiên hy vọng có thiên mình có thể đoạt đến mênh mông thiên địa vô cực sức mạnh to lớn đi chạy trốn vận mạng r à n g buộc cùng mình người yêu cùng nhau được đại tự tại đại tiêu giao đây mới là cuộc đời của hắn mục tiêu tiến cuồng đồ lúc này lại là kinh ngạc không nớt bây giờ hắn mới phát hiện đàm tiếu thiên vừa n ã y căn bản không xuất toàn lực công lực của hắn dĩ nhiên gần như vô cùng vô tận thậm chí vượt xa chính mình toàn thắng thời kỳ hắn nhưng là không biết người cuối cùng là có tận trừ phi thay đổi tính mạng của chính mình đặc thù cũng chính là thành thần thành ma hoặc là thành tiên bằng không thân thể to lớn trung quy chỉ có thể dung nhất định lượng công lực coi như đàm tiếu thiên về phía trước muốn tiền nhân không dám nghĩ mở ra bảy đại đan đ i ể n cũng không có thêm ra bao nhiêu đến bởi vì kinh mạch của hắn huyệt đạo đã ở hạn chế hắn sau đó đàm tiếu thiên nhưng là phát hiện tu vi đến rồi trình độ nhất định nhưng sớm đã không phải là tích lũy công lực mà thôi nên từ lượng biến hướng đi biến chất không ngừng tinh luyện chân khí tăng cường tự thân đem một dòng suối nhỏ biến thành một con sông lớn thậm chí trường giang thậm chí b i ể n rộng cuối cùng là đại dương là trời sao mênh mông vông ẩ n thậm chí cuối cùng chứa đựng sức mạnh đất trời thậm chí vũ trụ sức mạnh to lớn do đó pha toái hư không rời đi cài ao nhỏ này đường đi t ớ i càng rộng lớn hơn trong thiên địa sau đó không lâu chu hiệp võ cũng tới đàm tiếu thiên nhìn một chút nhưng là không có giết hán nguyên bản đàm tiếu thiên là cảm giác mình nhất định phải sẽ tận anh hùng thiên hạ nói không chừng muốn cùng ôn tập ba đại tông sư thậm chí càng nhiều người giao thủ ở thời khắc sống còn mới có thể đột phá c á c đạo phi thăng bởi vậy vì để n g ư ờ i v ắ n nhất vị này chu thiên vương phệ chủ bị cắn ngược lại một cái quyết định sự tình một liền sử từ hắn bây giờ nhưng là cũng không cần như thế hắn nhưng là không nghĩ tới chính mình nhẹ nhàng như vậy liền hiểu phá toai phương pháp không cần t á i chiến một cách tự nhiên lại như muốn tốt nghiệp học sinh diện đối với mình tức sẽ tiến vào cái kế tiếp giai đoạn có mấy người trở lại làm trước đây trường học lưu lại b à i thờ chính là các thầy giáo cũng biết sáng suốt không đi bố trí đàm t h i ế u thiên suy nghĩ một chút hắn hiện tại nhưng là vội vã bế quan không có tâm tình đi chợ tống phá kim như vậy đi không bằng đem nhiệm vụ này giao cho chu hiệp võ cùng yến cùng đồ cái này cũng là hắn lưu lại hai cá i nhân mạng nguyên nhân cứ như vậy đàm t h i ế u thiên vội vã bế quan đi giống nhau hắn vội vã mà đến còn tương lai thế giới này đến tột cùng sẽ như thế nào hắn cũng không biết chỉ là hy vọng có cơ hội trở về mở mang kiến thức một chút tiêu thu thủy vòng tình thiên thư cùng quan thất tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí cùng với vi thanh thanh thanh tự tại nhẫn đủ, ngàn một ba môn t u y ệ t học trong lúc vô tình một tia sáng trắng né qua đàm tiếu h thiên đã không thấy t â m hơi chu hiệp võ cùng yến cuồng đồ cũng không biết hắn đi nơi nào chỉ nhớ rõ hắn trước khi đi ngờ ngợ n i ệ m đến lý thái bạch cái kêu bài thơ thiên thượng bạch ngọc kinh thập nhị lâu ngũ thành thiên nhân phủ nga đính kết tóc được trường sinh lầm trục thế gian nhạc khá nghèo để ý loạn tình 96 thánh quân phù vân treo hư danh sáu đ ă n g bởi chương một t r ư ơ i hai tháng thế sự biến đổi thất thường chỉ có đầy bụng thê lương một lại nói đàm tiếu thiên phi thăng ly khai thần châu kỳ hiệp thế giới nhưng là lần thứ hai về tới chủ thế giới chỉ là nơi này từ lâu cảnh còn người mất trấn nhỏ dĩ nhiên như vậy phốn hoa người đến người đi buôn bán giao dịch đàm tiếu thiên chậm rãi bước vào trong trấn các đại gia xin thương xót cho điểm ăn đi lúc này đàm tiếu thiên nhưng là nghe được góc đường ăn xin thanh đàm tiếu thiên nhìn lại nhưng là hai tên ăn mày một già một trẻ lao tóc trắng xóa tiểu nhân nhỏ bé tạng mà loạn tóc che mặt thấy không rõ lắm cái gì rằng rớp đàm tiếu thiên trầm ngâm một hồi liền lấy ra một nén bạc bóp nát sau đó cho hai người này ăn mày một ít tiếp theo sau đó tiến lên khách sạn đã sớm bị thiêu hủy bây giờ chính mình lại nên đi đâu đây đúng rồi lúc trước lanh tiểu thư đối với mình nhiều lần chăm sóc giữa hai người nếu không phải thế sự vô thường thậm chí khả năng năm quên đi bây giờ nói những này có ích lợi gì đàm tiếu thiên lắc đầu một cái muốn đi lãnh ra nhìn chân thành hy vọng cái này cô gái xinh đẹp hiền lành bình an hạnh phúc ừng lý phủ nơi này nguyên lai không phải lãnh ra sao đàm tiếu thiên có chút kỳ quái h ắ n tìm vì là người qua đường bắt đầu hỏi dò không nghĩ tới mọi người vừa nghe là cùng lý phủ có liên quan sự đều hoàn toàn biến s á c thất kinh tiêu sái mở có chút tiểu thương thậm chí ngay cả chính mình mưu sinh tiền vốn cũng không cần nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đàm tiếu thiên càng ngày càng không rõ ngươi ngươi hỏi l ệ n h ra sự làm cái gì lúc này nhưng có một thanh âm truyền đến đàm tiếu thiên tìm theo tiếng nhìn tới chính là vừa n ã y tên tiểu khất cái kia hắn lén lén lút lút chạm xe ở góc tường thấp giọng nói đàm tiếu thiên mở miệng nói n ă m xưa từng cùng lãnh ra tiểu thư từng có một đoạn giao t ì n h nhiều lần được cân huệ bây giờ nhưng là tới xem một chút nàng trải qua sao bốn chết rồi nàng đã sớm chết rồi cái kêu tiểu khất cái không chờ đàm tiếu thiên nói hết lời liền ngắt lời nói lúc này nhưng có một nhóm người tới rồi chưng ra chính là tên tiểu tử này ở hỏi do đắc phụ c h u y ệ n một tiểu thương đầy mặt thảo hảo nụ cười nói rằng nhìn dáng dấp người này đúng là một thân vinh hoa phú quý dáng vẻ hắn không hề liếc mắt nhìn đàm tiếu thiên một chút mở miệng nói trói lại dứt lời phía sau vài tên đại hán dử tợn cười xông về phía trước sau đó đàm tiếu thiên sắc mặt không hề thay đổi cũng nhẹ nhàng nói câu chết tiếp theo ra tên kia quần áo hoa lệ người phía sau hắn chính là tay sai kể cả người mật báo nhưng là trong nháy mắt đầu lâu muốn nổ tung lên máu cùng óc nhưng là phun cái kia quần áo hoa lệ người toàn thân đều là nhưng là hắn nhưng là đầy mặt sợ hãi cả người run cầm cập trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin ngươi cho rằng đàm tiếu thiên phi thăng sau đó liền tu thân dưỡng tính hắn sớm đã không phải là xã hội pháp trị sinh viên đại học giết cái đồng loại ở trong mắt hắn cùng giấm chết con kiến không khác nhau gì cả lý trầm chu cùng yến q u ù n g đ ô đều là bởi vì đối với đ ả m tiếu thiên hữu dụng hơn nữa bọn họ cũng không có làm sao mạo phạm đ ả m tiếu thiên vì lẽ đó đ ả m tiếu thiên không có khai sát giới còn chu hiệp võ ngoại trừ bắt đầu sau đó càng là cùng một con chó như thế đ ả m tiếu thiên nói đông hắn không dám đi tây dựa vào cái bộ dáng này đ ả m tiếu thiên cuối cùng không có giết hắn nhưng là đây tuyệt đối không có nghĩa là đàm t i ế u thiên sửa tính tình dưới cái nhìn của hắn mặc kệ ở thế giới nào cựu con vĩnh viễn không muốn hướng về hổ lang khiêu khích bởi vì ăn thịt là cường giả thiên tính đây là ở khắp bốn bể đều thông dụng đạo lý ngươi sai lầm lớn nhất không phải ngươi muốn bắt ta mà là người yêu ở cường giả trước mặt trời sinh nên thấp kém ngươi biết ta phải biết cái gì không đàm t i ế u thiên thần tình lạnh nhạt thậm chí có từng k i a một mỉm cười h ò a ái dễ gần mở miệng hỏi nhưng là vị kia trương gia nhưng là nghe được ngươi có muốn hay không chết cảm giác nếu như ngươi không thể cho ta đáp án ngươi có cái gì còn sống giá trị nếu như ngươi sao có cái gì còn sống giá trị như vậy tại sao không chết đi Đại đại đó đó đó sạn sạch khái 3, 3 năm trước, tới nơi này cái chấn. Hắn lúc đó thật giống hỏi thăm một khách sạn người giúp việc tin biết tiếp với Liền liền liền Liền giết sạch rồi bốn ba ba bốn ba bốn bọn Muốn năm này chấn Hắn chẳng lên Ngay lanh lanh thần hắn Lanh không khách thật thăm phục chịu họ ra Sau sao ra ra Một trước tức trực lúc lúc Lý lý vì đúng không đàm t i ế u thiên thiện giải nhân ý thay hắn nói bổ sung là ba là vị này trương ra mồ hôi đầm địa thật giống nhanh muốn khóc lên đáng thương cực kỳ chỉ là hắn không biết đàm t i ế u thiên giết người từ trước đến giờ mặc kệ đối phương đáng thương không đáng thương hắn chỉ nhìn tâm tình của chính mình ta nhớ tới lúc đó này còn có cái lâm ra đúng không đàm t i ế u thiên tùy ý ngẩng đầu suy nghĩ một chút nói rằng công tử nhà họ lâm thấy thế trực tiếp từ bỏ vị hôn thê của hắn nhận thức lý ra làm chan hôi đ à n g tiếu thiên tùy ý bóp chết hắn sau đó đi vào đánh tiếp khai sát giới chó gà không tha không phân biệt nam nữ già trẻ không phân thiện ác tốt xấu cuối cùng ngồi ở lý cửa phủ chờ vị kia ra cửa lý ra trở về tiểu khất cái cũng chưa đi hắn dĩ nhiên nhìn thấy đầy đất máu tanh cũng không có thổ đ à n g tiếu thiên nhưng là nhìn ra hắn mấy phần bất phàm đến bất quá hắn hiện tại chỉ muốn vì là đã từng vị bằng hữu kia đòi cái công đạo n g ư ờ i giết bằng hữu ta toàn ra ngày hôm nay ta giết cả nhà ngươi đây chính là công đạo thiên kinh địa nghĩa sao quên mất thiện ác cùng thị phi ngươi ngươi tên là gì cái kia tiểu khất cái có chút đờ ra ngơ ngác hỏi tà tên đàm t i ể u thiên cái kia tiểu khất cái nghe song sắc mặt đại biến đàm t i ể u thiên phóng tầm mắt nhìn nhưng là nhìn thấy mấy phần quen thuộc cùng với càng nhiều hơn xa lạ không nghĩ tới là ngươi tiểu khất cái trầm m ặ t không nói đã từng người yêu không tính là bạn tốt chưa từng thấy mấy mặt ân nhân một điểm tiểu ân tiểu huệ không đủ đ ạ o thai đàm t i ế u thiên trong lúc nhất thời càng cũng có chút không biết làm sao đi đối mặt vị này cửa nát nhà tan cố nhân đột nhiên một bóng người kéo tới trong nháy mắt công phu dĩ nhiên trong nháy mắt ra ba mươi sáu đao dường như hoa sen tỏa ra lại thích tự phủ dung chấm n ở nhưng là có một loại đoạt mệnh vẻ đẹp cuốn phong ba mươi sáu thức đàm t i ế u thiên hơi nhúng mày gậy ngón tay một cái ở giữa hoa tâm ánh đao từng mảnh từng mảnh gãy vỡ vụ vạt toàn bộ t r ả người kia thân hình đột nhiên biến mất từ một khó có thể tưởng tượng phương vị bỏ chạy sau đó xuất hiện lần nữa xoay tay một cái c h u y ể n ánh đao lần thứ hai nhấp đoáng dường như trong giếng mỏ nguyệt giống như m ộ n g ảo thế mỹ dịch kinh còn có đao pháp này có chút quen thuộc a hóa ra là ngươi đang tiếu thiên trên mặt nhưng là tỏa ra một nụ cười lạnh lùng đây chẳng phải là lúc trước vị kia suýt nữa triệt để giết chết hắn cái kia thần vũ huynh đệ người được tuyển chọn à đáng tiếc bây giờ dưới cái nhìn của ta ngươi nhưng dường như hết ngồi đáy giếng đàng thiếu thiên trên mặt lần thứ hai né qua một k i a tàn nhẫn hắn bước lên trước lúc này đem xinh đẹp này mặt trăng nằm đạp vỡ liên đối dẫm nát còn có hắn thu chi không kịp tay trái huyết nhục cùng xương tay mảnh vỡ vẩy một chỗ người kia quát to một tiếng đột nhiên một đao chém thẳng vào lại đây lại có loại hỏi cảm giác toại cổ ban đầu ai truyền đạo chi nên tiếp hắn là hai cái ngón tay đàng thiếu thiên dễ như ăn cháo kẹp lấy thần bí khó lường một đao sau đó vung tay lên đem ánh đao bỏ qua thuận lợi lấy ra hai cái cầu hai người này cầu đối với đàm tiếu thiên tới nói không hề có một chút tác dụng nhưng là đối phương p h ỏ n g chừng sẽ không như vậy nghĩ đàm tiếu thiên sau đó đem lấy r a con ngươi ném xuống đất đối phương đã đầy mặt hoảng sợ bắt đầu thoát đi đăng bởi chương một trăm bảy mươi ba hết thảy bất hạnh đều là đến từ với nhỏ yếu thầy ta ngăn chở hắn đột nhiên chỉ thấy cái này người mủ vung tay lên dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện mấy tên thủ hạ mỗi người đều là hoa nhường người thẹn quốc s á c thiên hương đây là nhậm doanh doanh đàm t i ế u thiên thấy c h ị nhưng là có chút kinh ngạc thương ta lý ca người chết trong đó một vị chính là đàm t i ế u thiên từng ở tiếu ngạo giang hồ bên trong nhìn thấy nhậm doanh doanh vung tay lên bên hông ngân tiên dĩ nhiên đánh tới đàm t i ế u thiên thấy thế nhưng là chậm rãi ruôi ra một cái tay dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy roi dài nhưng trong lòng thì cảm thấy người trước mắt này nàng chỉ sợ đối với mình không có một chút nào ấn tượng n à y vẫn chưa xong lại là mấy cái cầm trong tay binh khí nữ tử dĩ nhiên giết tới một người trong đó làm cho kiếm pháp nội công đàm t i ế u thiên vô cùng quen thuộc kiếm là ngũ nhạc kiếm công là tử hà công nhạc linh san đàm t i ế u thiên chỉ hơi trầm ngâm chỉ tay đem điểm ở nơi đó nhưng trong lòng thì không khỏi có thêm chút kinh hỷ cùng hoảng sợ vui mừng chính là ở đây mới nhìn thấy những người này thậm chí là chết ở trên tay mình nhạc linh san như vậy đồng dạng có thể mới nhìn thấy nàng tuy rằng khả năng không phải nàng thế nhưng dù cho mới nhìn thấy quen thuộc dung nhan cũng là hạnh phúc dường nào một chuyện để cho mình này buồn khổ đã lâu nhân sinh đa tạ an ủi cùng mừng rỡ sợ nhưng là người kia chút nào không biết mình thậm chí giống nhau như đúc dung nhan nhưng trở thành người khác tân nương đáng tiếc lại vui mừng đáng tiếc nàng chưa từng xuất hiện vui mừng nàng không có trở thành người khác tân nương h ừ cha ta là thiên đao tống khuyết ngươi nếu là dám giết lý lang cha ta tuyệt đối sẽ không b u ô n g tha ngươi đây là cái cuối cùng một tay cầm đao nữ hại nhưng là tĩnh táo cảnh cáo đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên nghe xong cười lắc, lắc đầu ngươi có ý gì cô bé kia không ti không cổ hẳng hỏi đừng nói phụ thân ngươi không ở coi như đến rồi cũng là trên hoàng tuyển lộ hơn oan hồn thôi đàm t i ế u thiên tùy ý mà lại lạnh nhạt nói vương bá khí chết l ẩ u vô cùng nhòn nhuyễn hừ cô bé kia nhưng là cười lạnh một tiếng ngươi không tin đàm t i ế u thiên tùy ý hỏi hừ ta đương nhiên tin cô bé này nhưng là khẩu phục tâm không phục hơn nữa không ăn vào ý không chút nào che lấp trải rộng mặt cười trên trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích m g i vị rõ ràng lại nói cha ta không ở nơi này nhi theo ngươi nói thế nào ngươi thật muốn có loại coi như cha ta nói như vậy thử xem đàm tiếu thiên nhưng là không có lại nhìn nàng mà là nhìn về phía kinh hoàng đảo tàu họ lý đao khách hắn cũng không có lên đường chuyển động thân thể đuổi theo tay phải phất ống tay háo một cái một trận cuồng phong nhưng là quát lên lúc này đem vị này mới vừa rồi còn ngông cuồng tự đại đao khách quyển ngã xuống đất không thể động đậy sau đó đàm tiếu thiên quay đầu nhìn về phía tên tiểu khất cái kia thấp giọng nói lãnh cô đ ư ơ n g nhà ngươi đại t h ủ lẽ ra phải do ngươi làm cái kết thúc nay tiểu khất cái rốt cục ngẩng đầu lên trên mặt nàng cho đ u ổ i dưới nhưng là ẩn giấu đi một tâm trắng nón mặt xinh đẹp không phải l ệ n h tân yên là ai nàng kinh ngạc nhìn một chút đàm tiếu thiên lại nhìn trên đất t r u n g quanh b ư ớ t người mù càng là khó có thể tin thật giống ngộng như thế ác ngộng vậy bắt đầu ngộng ảo vậy báo thù đàm tiếu thiên lúc này lại là bắt đầu hô hoán trong cơ thể thần võ thần võ chuyện gì thế này ngươi nói những nữ nhân này đàm tiếu thiên gật gật đầu t h ầ n võ đáp khi ngươi hoàn thành nhất định sự tình hoặc là đến nhất định công lực sau có thể mở ra càng nhiều hơn công năng trước mắt tiểu tử này hiển nhiên rất yêu thích nữ nhân nhìn dáng dấp trí ít tới ba cái lao bà hơn nữa còn đem các nàng mang đến chủ thế giới như vậy như vậy nàng đây đàm tiếu thiên trầm thấp hỏi ngươi nói đông phương bất bại tự nhiên cũng có thể tiếu ngạo giang hồ thế giới rất nhiều khả năng gặp phải nam cũng có thể có thể gặp phải nữ đương nhiên còn có bất nam bất nữ thần võ nhưng là tùy ý hơn nữa dửng dưng như không chỉ có đàm tiếu thiên nhưng là con mắt chỉ một thoáng thay đổi đến đỏ bừng hơn nữa sát cơ phân tán làm sao không muốn để cho ngọc vô hà trở thành người khác nữ nhân có thể a ngươi cái bụng phá toái mà đến đã có tư cách đưa ra yêu cầu này có điều ngươi có thể cần nghĩ kỹ yêu cầu này có phải là muốn lãng phí đối với chuyện như thế này tình thánh thần võ chế nhạo nói đàm tiếu thiên nhưng là trong lòng hơi động hỏi ta có thể để cho không chút tì vết phục sinh sao t h ầ n või trở lại nói cái này không thể có điều ngươi có thể yêu cầu đi tới phong vân thế giới tự mình tìm đế thích thiên muôn thánh tâm quyết đang thiếu thiên sau khi nghe tâm động không ngừng nhưng là cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt chính mình bây giờ công lực mặc dù lớn tăng nhưng là còn cũng không phải là đế thích thiên cái này ngàn năm lao yêu đối thủ đối phương nhưng là biết đánh nhau chỉ một tòa đảo mà chính mình nhiều nhất cũng chính là rung sụt một thung lũng tuy rằng lực phá hoại không phải là sức chiến đấu nhưng y theo tự xem đến đế thích thiên trước mắt còn không phải là mình có thể đối phó không thể bởi vì nhất thời kích động mà làm chuyện ngu xuẩn đột nhiên đàm tiếu thiên vừa quay đầu nói một tiếng phương nào cao thủ một bên thăm dò hì hì đây là một cái vẻ mặt tươi cười nam tử đi ra huynh đệ thật tài tình a đàm tiếu thiên liếc mắt nhìn hắn thần võ lại nói người này giống như ngươi cũng có mảnh vỡ lời nói chưa đỉnh đàm tiếu thiên sát cơ đã lên giang hồ bản chất chính là nhược nhục c ư ờ n g thực kẻ thích hợp sinh tồn ủng có hay không cùng với xứng đôi lực lượng bảo vật vốn là một loại tội chết người này cũng là vô cùng nhạy bén lúc đó liền cảm thấy không đúng lập tức nói chậm chậm ngươi xem nhưng là lấy ra một mảnh vụn đàm tiếu thiên lúc đó ngẩn ra nay thật giống chính là thần võ cái kia lưu tinh chỉ có điều mình muốn so với hắn lớn không ít nhưng là chính mình thật giống chưa bao giờ biết làm sao lấy ra đồ chơi này người kia nói huynh đệ ngươi xem được Ta đây khối thần đây đã bị lấy đi, được lấy khối không mảnh linh như chiếm h ngươi coi cũng không dùng. võ vỡ bị ừ kẻ nhu nhược đồ đáng chết đàm tiếu thiên trong cơ thể thần võ mạnh mẽ m a n g một câu đây là đàm tiếu thiên lần thứ nhất nhìn thấy hắn tức giận thần võ hắn đây là ý gì đàm tiếu thiên hỏi tên x u ẩ n tài này nhất định là gặp chính mình không địch nổi người bỏ qua thu thập thần võ linh mà t h i nguyện ý duy trì trước mắt trạng thái thần võ lạnh lùng nói nói cách khác hắn thần võ không còn tác dụng gì nữa đàm tiếu thiên kỳ quái nói không nên còn có một chút tác dụng thế nhưng vĩnh kém xa thành là chân chính hoàn chỉnh thần võ ngươi chính là ta mảnh vụ này thần võ chi linh đi đàm tiếu thiên nhưng là đột nhiên đặt câu hỏi ừ thần võ t h ấ p rên một tiếng nhưng là thầm chấp nhận mất đi thần võ chi linh sẽ như thế nào sẽ chết sao đàm tiếu thiên nhưng là muốn sân cái này sẽ từ thần võ nơi đó hỏi nhiều ra một vài thứ mất đi thân thể thần võ chi linh sẽ bị thôn phệ đi hoặc là trực tiếp bị thôn p h ệ tăng cường nuốt chửng người năng lực hoặc là mảnh vỡ bị đánh nát người được tuyển chọn chết đi thần võ chi linh bị thiên địa nuốt chửng tăng cường hết thệ thần võ mảnh vỡ năng lực thần võ bây giờ nhưng là không có một chút nào ẩn giấu trực tiếp trả lời đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên không hề nói gì nhưng trong lòng thì cười gần không n ớ t hãn tự nhiên biết thần võ nói những này là có ý gì không phải là mình và nó là trên một cái thuyền không từ mà biệt chính là vì phục sinh ngọc vô hà đồng thời trở lại hai chuyện này mình cũng không có cách nào tùy ý nó bị thôn p h ệ đăng bởi chương một trăm bảy mươi bốn hết thệ đều có thể mua hết thệ đều có thể bán không biết ngươi tới đây nhi để làm gì đàm tiếu thiên lúc này lại là hỏi vị kia đột như kỳ lai nam tử ha huynh đệ t a tên lưu thành thành công thành là một thương nhân lưu đã thành cựu cười hì hì thương nhân đàm tiếu thiên vừa nghe nhưng là hơi b i ế n sắc mặt không khỏi thầm nghĩ lẽ nào được mảnh vỡ người có rất nhiều sao này lưu thành nhưng là thật muốn biết đàm tiếu thiên đang suy nghĩ gì nói căn cứ một vị đại nhân thố lộ tin tức lúc trước tổng cộng có khoảng chừng một trăm hai mươi tám v ỡ vụn thật nhanh mảnh trong đó có một nửa khả năng bởi vì các loại nguyên nhân dĩ nhiên tiêu tan ở bên trong đất trời tăng cường thần võ còn lại thần võ mảnh vỡ sức mạnh còn dư lại đại khái còn có sáu mươi b ố khối nghe nói bây giờ đã có sáu vị đại nhân chiếm được những người khác mảnh vỡ không biết bây giờ còn sót lại bao nhiêu đàm tiếu thiên vẻ mặt hơi động trực tiếp đi tới trên đất họ lý đao khách nơi đó lệnh tân yên đã giết hắn bây giờ ngồi dưới đất đờ ra không biết đang suy nghĩ viết cái gì đàm tiếu thiên vừa nhìn quả nhiên người này thần võ mảnh vỡ cũng không có linh lúc này lưu thành nhưng là cười lại đây huynh đệ mấy vị này nữ tử ngài có muốn không h ử n g có ý gì đàm tiếu thiên cho mày có chút huynh đệ mất đi linh sau đó nhưng là bỏ qua bây giờ sở cầu không phải là của cải hưởng thụ cùng nữ nhân hết thể này ba vị cô nương huynh đệ nếu là không nếu mà muốn có thể bán cho ta người dùng giao dịch gì linh sao đàm tiếu thiên cười lạnh nói cái này ha ha linh thứ này vốn là không thể giao dịch xuất hiện ở giao dịch bên trong cũng chỉ có một lần bất quá ta nơi này có rất nhiều công pháp bí tịch còn có thần binh lợi khí thiên tài địa bảo linh đan diệu dược thậm chí còn có thật nhiều nữ nhân đương nhiên cũng có một chút tên nam nhân nhìn thấy đàm tiếu thiên biến sắc mặt lưu thành vội vàng đổi r ộ n g ý của ta là những người này có thể cho rằng thủ hạ hoặc là đệ tử dùng để làm một ít huynh đệ không có phương tiện sự t ỷ như đánh một chút tạp và vân vân cũng không thể mặc kệ chuyện gì cũng làm cho huynh đệ tự thân làm đi đàm tiếu thiên hơi nhún g mày nhìn một chút cái kia mấy người phụ nhân thần võ lúc này lại mở miệng các nàng hết thể dựa vào đều ở đây khôi sắp tiêu tán thần võ trong mảnh vụn chỉ cần ta tôn chút sức mạnh hoàn toàn có thể sửa chữa các nàng ký ức sau đó đối với ngươi trung thành tuyệt đối tự nhiên cũng có thể cho ngươi làm nữ nhân chỉ cần ngươi đồng ý làm nữ nhân và v â n v â n đàm tiếu thiên hoàn toàn không ở nói bất quá hắn tốt hơn theo ý đem mảnh vụn này cho thần võ tiếp theo nhưng đối với lưu thành mở miệng nữ nhân không bán cũng là có thể bán một ít công pháp cho ngươi lưu thành nhưng là trầm ồn dị thường trước sau mặt mỉm cười coi như nghe được đàm tiếu thiên nói không bán cũng không có một chút nào biến sắc nghe được đàm tiếu thiên đồng ý giao dịch hắn nhưng là tiếp theo mở miệng không biết huynh đệ có cái gì muốn cái gì đàm tiếu thiên suy nghĩ một chút mở miệng hỏi Các người lấy cái gì làm căn của người bản tiền?、Lấy、bọn họ loại này thân phận của người tự nhiên không thể lấy kim ngân vì là tiền, gì loại kim lấy làm Lấy lấy là vì tự thể họ đàm tiếu h thiên nhưng là có suy đoán. Huynh đệ đúng là thông minh, chúng ta tự nhiên không cần kim ngân châu đó, ngoại trừ lấy vật dịch vật. bình thường h i kim ngoại tiền. ế u suy ta tự trừ vật vật, t đoán. đúng cần ngân dùng đan dược làm, làm căn bản dược là là lấy là làm làm Đàm có đệ áo, thiên cuối cùng suy nghĩ một chút hắn bây giờ đã tìm được rồi con đường của chính mình tự nhiên không là công phu gì thế đều phải học hắn nghĩ tới nghĩ lui nhưng là chỉ có côn lôn bên trong lương tiêu châu lưu sáu hư công nhưng là đối với vận mệnh của chính mình thiên công có rất lớn nhưng là hắn hỏi qua sau đó mới biết lưu thành không có hơn nữa theo hắn nói này người của hai thế giới rất ít cơ hội không có cuối cùng đàm tiếu thiên nhưng là dùng mấy môn lưu thành không có công phu như hắn thay đổi chút tin tức cùng đan dược đệ nhất nhưng lại như là kim thần võ c h i linh kẻ nắm giữ tình thế hôm nay là sáu cường cùng tồn tại muốn vương trương tiến diệu đê tiện vô liêm sỉ nham hiểm hạ lưu tham tài háo sắc không chuyện ác nào không làm luyện là đạo tâm trùng ma không biết có còn hay không cái khác gần nút đồ vật nắm giữ ba cái thần võ chi linh ảnh ma âm vô cực thần bí khó lường chỉ biết là nắm giữ năm khối thần võ chi linh cái khác hoàn toàn không biết đây là mấy vị khắc cường giả cho tin tức hiệp vương lý dung làm người chính trực lòng dạ rộng rãi giỏi về trợ người từ ngộ hạo nhiên chính khí nắm giữ năm khối thần võ chi linh phong hoa tuyệt đại trung thần tú thiên tư vô song ngộ tính siêu nhân đối thiên hạ võ học hầu như không chỗ nào không biết nâng một phản mười tu luyện thiên tử vọng khí thuật tiến vào thương hải người không nhiều hắn có thể là duy nhất được châu lưu sáu hư công người nắm giữ năm khối thần võ chi linh thiên nhân lý duy nhất một lòng hướng đạo không chuyên tâm hắn vật tâm tư tối tinh khiết thế nhưng đã từng sáu cường bên trong cũng có người nói hắn cũng là đáng sợ nhất một vị tu luyện hắn tự mình ngộ ra đạo vô cực nắm giữ sáu khối thần võ chi linh hận thiên vô cực vết thiên cổ điều này hiển nhiên không phải của hắn tên thật Hắn là hiện nhận nay công là tu ố số, i giả, giết người vô số. Có người nói cứng, có chết ở trên tay hắn không tay vô ở x ố n vàng người,、bị、hắn g bị hạ luyện ệ n không h chết giết x ố khối n vàng người, là một vị siêu cấp kinh khủng ma đầu, nắm giữ tám khối thần võ chi linh. g mười một ma tám siêu giữ chi vị võ là l Tu đầu, u cấp là rút đao thuật cùng hấp tinh đại pháp nghe đồn hắn lúc trước từng dùng hấp tinh đại pháp hút chết một ngọn núi nhỏ trên hết t h ể sinh mệnh truyền thuyết gặp hắn còn có thể bất tử có thể đếm được trên đầu ngón tay thú vị thật là có ý tứ còn gì nữa không đàm tiếu thiên hỏi nghe đồn chúng ta nguyên bản tổng cộng có sáu mươi bốn người tiếp tục sống sót bây giờ không tới một nửa chính là khoảng ba mươi người trong đó thần võ bảng đã từng chuyển ra tin tức thừa nhận tám vị cừng giả bắt cừng giả mạnh bao nhiêu đàm tiếu h thiên hiếu k ỳ nói ngoại trừ trở lên sáu vì là đều là trong đó người còn có hai vị không biết t â m tích nhưng nghe đồn có thể làm cho thần võ bảng thừa nhận cũng có thể tự mình từ thấp võ tiểu thế giới phá toái mà đến nói cách khác chí ít cũng là b ả n g ban lãng phiên vân loại kia cừng giả đây mới là thần võ bảng thật đang cần nhân vật còn chúng ta có người nói chúng ta là bồi thái tử đọc sách cũng có người dĩ nhiên tự nhận là bia đỡ đạn hoặc là tùy tùng với cường giả bước chân hoặc là hành vi phóng đ ẳ n g diệu c h i thính lâm mỹ nữ thành đ à n thỏa thích hưởng thụ nhân sinh truyền thuyết có người lấy hiện nay mới thôi duy vừa xuất hiện giao dịch trôi qua thần võ c h i linh đổi trở về hoàng dung tổ tôn bốn người h ừ thú vị thật là có ý tứ thế giới võ hiệp những này tiến vào có mấy người dám tự xưng là hiệp sĩ ta ngược lại thật ra không tính là cái gì đại bại hoại phá thoái hư không cường giả nắm một không phải một thời đại đỉnh cao nhân vật số lượng so với hoàng đế đều ít nhưng là trước mắt lại có tám người không tới thời gian hai năm ở hơn một trăm người lại có sắp tiếp cận một phần một ư ơ i tỷ lệ ngoại trừ ta xem ra còn có một vị nhưng lại không biết là ai đang thiếu thiên trên mặt không có một chút nào dị thường nhưng trong lòng thì thầm than không ớt không biết thần võ bảng vậy là cái gì đàm tiếu thiên hỏi thần võ bảng là hai năm trước từ trên trời giáng xuống một khối thiên thạch trời sinh tứ phương thành bia hình mặt trên có người nói trước mắt khắc xuống thần võ lai lịch cùng với chúng ta xuất hiện nguyên do chỉ có điều bây giờ rất ít người tham ngộ phá trong đó huyền bí cũng chính là sáu cường giả cùng với số ít mấy vị ngộ đến một vài thứ thần võ bảng ở nơi nào trung châu cũng chính là đại sở đế đô thiên kinh đăng b ở i chương một trăm bảy mươi lăm nữ nhân đàm tiếu thiên thu thập xong chính mình cần tin tức sau rồi cùng lưu thành ra đi cuối cùng mang theo lãnh tân yên ly khai nàng kẻ thù ra cũng là nàng vốn là ra lãnh tân yên một đường rất trầm mặc không có nói một câu đàm tiếu thiên cũng không biết nên khuyên như thế nào nàng tương lai ngươi có tính toán gì đàm tiếu thiên suy nghĩ một chút hay là trước mở miệng phá vỡ trầm mặc không biết lãnh tân yên thấp giọng nói một câu nếu không đàm tiếu thiên t í n h lực vượt xa người thường căn bản nghe không rõ nàng đang nói cái gì coi chú chút, lúc lao bói Tiếu Thiên kia nghĩ một chút, nghĩ đây. Đàm đến suy một t vị ra ư ớ c cho mình dịch mình kinh láo nhân. láo l ngoài h thứ hai Tân trầm một lát rốt Yên lần n sau mới i mặc, mở m cục ệ lúc trước chú bá b vì ả vệ ta đ o tẩu, chết r ồ chết rồi. Ra ngoài đàm tiếu thiên bất ngờ nhưng p h ả n phất lại đan g hắn như đã đoán trước hắn đã từng cảm thấy chu bá có thể là một rất có chuyện xương người trên người khả năng ẩn giấu đi không muốn người biết quá khứ của sẽ không dễ dàng chết đi nhưng là nếu như chu bá bất tử hắn như thế nào sẽ làm hắn yêu như t ử nữ lanh tân yên theo người khác đầu đường ăn x i n đây lanh tân yên trở lại sau đó cho vẫn bang chủ của nàng lao ăn mày sâu sắc cúc mấy cái cung nhưng là vừa cảm tạ hắn khoảng thời gian này chăm sóc cũng là hướng về hắn cáo biệt đàm thiếu thiên cho hắn một ít ngân lượng nghĩ đi nghĩ lại mở miệng nói nơi này có một quyển bí tịch võ công không coi là hàng đầu ngươi muốn tu luyện khả năng đã t r ư m nhưng tương lai ngươi nếu như già rồi thu dưỡng cái đứa nhỏ cái gì bao nhiêu là con đường tuy rằng này giang hồ đường rất khó đi đàm tiếu thiên dứt lời cho hắn một quyển bí tịch không là thần công gì chính là một quyển rất bình thường hàn băng chân khí cũng chính là tả lanh thiền cửa kia công phu đàm tiếu thiên cùng lãnh tân yên một đường đồng hành nhưng là chạy tới trung châu thiên kinh mở mang kiến thức một chút thiên hạ anh hùng còn có đàm tiếu thiên những đồng loại kia nghe lưu cách nói sẵn có sáu cường giả đều ở trung châu trung châu là đại sở thiên hạ trung tâm có thể ở đây dương danh lập vạn thì lại có thể danh chấn thiên hạ quân âm tập trung long xà hô tạp nơi này có vô thượng quyền lực cũng có đếm không hết của cải có vang danh thiên hạ mỹ nhân tự nhiên cũng có thiên hạ cao thủ hàng đầu nơi này là người thất bại phân mộ cũng là cường giả thiên đường nhưng bất kể như thế nào nhưng không phải người bình thường nên tới địa phương ngươi có chỗ nào có thể đi sao đàm tiếu thiên lúc này đã thuê một chiếc xe ngựa hàn tùy ý tọa ở mặt trước vội vàng mã hỏi chồng xe lanh tân yên ngươi là không phải là muốn vứt bỏ ta ngươi ghét bỏ ta cảm thấy ta là gánh nặng của ngươi đàm t i ế u thiên chỉ nói một câu nhưng đưa tới lãnh tân yên liền với tam vấn lúc đó chỉ được bất đắc dĩ lắc đầu c ư ờ i khổ như là vậy người xa lạ đàm t i ế u thiên thậm chí ngay cả nói đều chẳng thèm cùng bọn họ nói nhiều một câu nhưng là lãnh tân yên đã từng qua hán thậm chí hai người bọn họ trong lúc đó còn từng có từng k i a một tám gội vào lúc này đàm t i ế u thiên nhưng là vô luận như thế nào không cách nào làm mặt lệnh đến ta không phải ý này năm đàm t i ế u thiên chỉ được như vậy nói ta muốn cùng ngươi chăm sóc ngươi nhưng là không chờ hắn tiếp theo kiếm cớ lãnh tân yên liền đánh gậy hắn nói rằng cuối cùng nhưng là lại yên lặng thấp giọng nói câu cả đời nàng cho rằng đàm tiếu thiên không nghe được nhưng là không nói cách một đạo mảnh chính là cách một bức t ư ợ n g cũng không cách nào ngăn cản đàm tiếu thiên bây giờ kinh khủng thính lực ta là một rơi vào trong phiền thoái người ngươi theo ta sẽ không có kết quả tử tế đàm tiếu thiên trầm thấp nói nhưng là hắn cảm giác như vậy tựa hồ không cách nào thuyết phục lãnh tân yên liền lại bỏ thêm một câu ta hy vọng ngươi cẩn thận một tiếng bình an trải qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt cùng một người yêu cũng người yêu ngươi rốt cục lanh tân yên nhịp tim nhưng là r a tốc nhảy lên mấy lần nhưng là cuối cùng chỉ có yên lặng một hồi bảy dạ lựa trại cô nam q u ả n ữ bốn bề vắng lặng chỉ có hai con lão mã lẫn nhau tựa sát ăn cỏ dại gió nhẹ dập dờn ánh trăng mông lung, lung nhưng là có chút mỹ có chút mê người ta thừa nhận đều là mặt trăng gây ra h o ạ n đêm đó ánh trăng quá đẹp quá mê người mặt trăng gây ra h o ạ n ngươi không nói câu nào liền biến mất rồi nhanh hai năm lẽ nào không có gì muốn nói với ta sao bên cạnh đống lửa cái kia rửa mặt sạch sẽ sau trắng non nữ nhân xinh đẹp hỏi cái kia không hiểu phong tình nam nhân bởi vì nàng dịu dàng lời nói n ê n đón chỉ có một tảng đá giống như nam nhân trừng mặc ngươi mấy năm qua trôi qua được không cô gái kia suy nghĩ một chút mở miệng lần nữa nói được không ta mấy năm qua trôi qua được không đàm tiếu thiên nghe xong nhưng cũng nhẹ nhàng hỏi chính mình Chiếm lựa ngốc,、si、ngốc chạy dưới đàm tiếu thiên sắc mặt của lúc sáng lúc tối khi thì ôn nhu dễ thân khi thì dữ tợn đáng sợ đột nhiên một ôn nhu thân thể từ phía sau lưng ôm đàm tiếu thiên nhẹ nhàng nói mặc kệ như thế nào ta hy vọng có thể làm bạn ngươi đi qua sau này những mưa gió đ à m tiếu thiên thân thể đột nhiên cứng đờ sau đó hắn liền trầm mặc một lát sau hắn lên tiếng đêm đã khuya ngủ đi dứt lời nhẹ nhàng tránh thoát lãnh tân yên ôm ấp đ à m tiếu thiên đưa lưng về phía lãnh tân yên không thấy rõ vẻ mặt của nàng chỉ là nghe thấy nhịp tim đập của nàng đột nhiên thả chậm một lúc sau đó lại tăng nhanh cuối cùng lần thứ hai trở nên bằng thẳng đ à m tiếu thiên chỉ coi nàng ổn định ra rồi tâm tình một lát sau lãnh tân yên chậm rãi mở miệng ta nghĩ đi bờ sông tắm một hồi ngươi có thể theo ta sao đàm tiếu thiên g ậ t g ù tùy ý cầm lấy một cây đuốc từ hắn phi thăng t r i hậu sớm đã đến nhìn ban đêm như ban ngày cảnh giới hát dạ ả căn bản là không có cách ngăn cản thị lực của hắn nhưng là lãnh tân yên nhưng là không được vì lẽ đó đàm tiếu thiên cầm lên một cây đuốc đi ở phía trước hắn đi không hài lòng cũng không mãn nhưng là mới vừa được trước sau cùng lãnh tân yên tốc độ như thế vừa sẽ không để cho nàng cảm giác chậm cũng sẽ không làm cho nàng tuyệt đối quá nhanh đàm t i ế u thiên tay phải cầm cây đuốc tay trái bối chắp sau lưng nhưng là trước mặt hắn cành cây cỏ dại nhưng là r ồ n r ậ p né tránh như có một luồng khí vô hình t r u n g bức lui chung nó còn trùng xà chim m g ô n g rất xa đã bay đi sao dường như nơi này ẩn giấu đi một con quái thú tiền sử đàm t i ế u thiên mang theo lãnh tân yên đi tới bờ nước suối nước trong suốt mặt nước trong sáng sáng sủa tỏa ra nguyệt quang đàm tiếếu thiên nhìn con suối nhỏ này nhưng là có chút xuất thần còn nhớ chính là ở nơi này bị một lưu manh lưu lại vô đang ổ i sợi nơi đi chi tới nơi tiến giới i ngàn cân còn nhớ từ nơi này hướng đi võ đạo chi lộ, vẫn như cũ nhớ tới từ nơi này tiến nhập tóc, cũ treo từ từ thế đạo võ lộ, k gặp kiếp được một đời một một k h ô cách nào quên được、nàng. Không nghĩ nào quên nàng. thiếu ớ i t ờ gian cùng nhàng vòng, đi lại ta nữa vận mệnh nhẹ nhàng đi vòng, ta lại lần nữa về đ n nơi này. Đàng i t thiên nghe suối nước chạy xuôi tiếng đinh đông nhìn mặt nước nổi lên thủy quang ở nguyệt quang chiếu dọi xuống tim của hắn từ từ bình tĩnh lại đăng bởi chương một trăm bảy mươi sáu nếu cầm sắt lên dùng cái gì xanh tiêu mặc làm sao vậy có cái gì không đúng sao lãnh tân yên nhẹ nhàng ôm đàm tiếu thiên cánh tay nói không có gì ngươi rửa mặt chứ ta liền ở một bên có cái gì không đúng ngươi kêu ta là được đàm tiếu thiên nhẹ nhàng rút ra bản thân cánh tay xoay người đi ra ngoài đi vào một bên trong rừng tây nhưng là ngồi xếp bằng xuống bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần một ít cao lương thanh âm truyền đến đàm tiếu thiên hơi nhúng mày hắn cường đại linh giác dĩ nhiên có thể đoán ra đây là lãnh tân yên lui đi trên người mình xiêm y i ề theo lý mà nói hắn nên đóng kín mình thính rất sao ít nhất là chính mình trở lại người bình thường trình độ nhưng là hắn hiện tại lại phải bảo vệ lãnh tân yên an toàn bởi vậy nhưng là chỉ có thể nghe bắt đầu đọc đoạn tâm kinh bình phục trong lòng mình song lớn đúng hẳn là lãnh tân yên c ở i hết quần áo tiến nhập khê trong nước lãnh tân yên mặt xinh đẹp cùng trắng non thân thể ở đàm tiếu thiên trong đầu chợt lóe lên nhưng là bị hắn bình phục lại đến Một lát sau, đàm t i ế u thiên vẫn cư không n ú c đ í c h dường như một đoạn cây khô mất đi sinh mệnh chỉ có trong lồng ngực đồng bột khiêu động trái tim dĩ nhiên tản ra cường mà mạnh mẽ tin tức chấn nhiếp trùng cá chim ngông không cho tới gần a đột nhiên d í t lên một tiếng chuyển đến đàm t i ế u thiên trong lòng cảm giác nặng nề thân hình loay lên dĩ nhiên đi tới suối nước bên chỉ là đập vào mi mắt nhưng là một trắng nón v ó n g loáng xinh đẹp thân thể đường c o n cảm động thậm chí đàm t i ế u thiên nhìn thấy hai điểm đỏ sớm đàm t i ế u thiên vội vàng xoay người không nhịn được gâm thanh cũng có chút biến hóa mở miệng hỏi sao năm làm sao vậy ta năm ta huy ở chân lãnh tân yến nói đàm t i ế u thiên cứ việc đưa lưng về phía nàng cũng có thể từ nàng thanh e m ỉ khuất bên trong tưởng tượng ra nàng xinh đẹp nga mi nhẹ nhàng một túc đáng thương mà lại quyến rũ mê người yêu thích ngươi cặp mắt kia cảm động tiếng cười càng mê người yêu thích ngươi hắc cây thơm ngươi còn có thể kiên trì ở sao đàm t i ế u thiên hỏi kỳ thực đàm tiếếu thiên muốn hỏi chuyện ngươi có thể kiên trì mặc quần áo vào sao hừng có thể miễn cưỡng đứng chỉ là không thể động lãnh tân yên nhu, nhu nhược nhược nói đáp án rất rõ ràng không thể đàm tiếu thiên hơi nhún g mày hắn do dự một hồi thật lâu nhi mấy lần muốn mở miệng cuối cùng vẫn là nhịn được nhắm hai mắt lại xoay người lại chậm rãi đi vào trong nước tuy rằng không nhìn thấy nhưng là chạy xuôi suối nước đã nói cho đàm tiếu thiên lãnh tân yên vị trí cùng nói cho hắn biết vẫn còn có lãnh tân yên hai chân thon dài cùng eo thon chi xinh đẹp thân hình cứ như vậy Đàm đè mạnh mẽ Tiếu Thiên trong xuống lòng không i ngội, Tân tay tiêm tay trái. Tân Yên bên cạnh, nhẹ nhàng ngâng cánh ngạc giác phải Lánh nhẹ nhàng kinh ngạc thốt nàng À! giúp tiếng. Tiếu lên loáng lên đỡ một Làm Đàm mày, nộn sao vậy? Đàm thiên hơi mày, hỏi, lấy linh giác của chính mình, không thể phù sai vị đưa, đưa vị đến không nên thân địa phương、đi. Không, không địa đi. có gì lãnh tân yên thanh âm có chút kinh hoàng có điều đàm tiếu thiên có thể lý giải trần trung bị một người đàn ông giúp đỡ nữ nhân coi như như thế nào đi nữa chấn định khó tránh khỏi vẫn còn có chút kinh hoàng đàm tiếu thiên tay phải nhẹ nhàng hơi dùng sức muốn đem lanh tân yên dùng xảo lực phù đến bên bờ nhưng là không nghĩ tới đang lúc này lanh tân yên đột nhiên bước chân trượt đi dĩ nhiên một con ngã chổng vó đàm tiếu thiên trong lồng ngực một trận hương thơm không khỏi rót vào đàm tiếu thiên trong núi tùy theo mà đến còn có trên lồng ngực mềm mại không nên a lấy đàm tiếu thiên hôm nay công lực không cần nói là một người phụ nữ chính là hơn trăm người bình thường ở chân khí của hắn vận chuyển dưới cũng biết bé ngoan nghe lời nhưng là đây là cũng không phải xoắn suýt cái này thời điểm cứ như vậy lãnh tân yên ôm thật chặt đàm tiếu thiên bị hắn mang lên bờ lại đây một lát lại là một trận thưa thất trống vắng thanh nhâm vang lên đàm tiếu thiên biết đây là lãnh tân yên đang mặc quần áo hắn cật lực tránh khỏi ở trong đầu của chính mình lóe lên một ít mỹ lệ làm rung động lòng người hình ảnh thật bốn được rồi lãnh tân yên nhẹ nhàng nói đàm tiếu thiên vừa ngầm đầu nhìn thấy nàng nhẹ nhàng túi đầu tọa ở trước mặt mình hai chân nhẹ nhàng loan hai chân trắng nón mà lại bóng loáng xấu hổ bán ẩn bán lộ ở dưới quần nàng trong lúc vội vàng chỉ hoang mang mặc vào váy cùng thiếp thân nội y cho tới thiếp thân nội y là cái gì hiểu được liền đã hiểu không biết thì thôi áo khoác nhẹ nhàng khoác lên người đây là đàm tiếu thiên ngày hôm nay mới vừa mua cho nàng nhưng là bất chi bất giác lộ r a trắng nón vai đẹp cùng dưới cổ trên ngực một ít bóng loáng sáng sủa da thịt mặt của nàng hồng p h á t p h á t liên đối khả ái l ộ thai cùng tú khí cổ cũng theo đỏ tựa hồ cảm nhận được đàm t i ế u thiên ánh mắt của nàng mặt càng đỏ hơn đàm t i ế u thiên do dự một chút vẫn là tay trái nhẹ nhàng tha lên của nàng chân ngọc tay phải thả ở phía trên vận ra chân khí được rồi một lát sau đàm t i ế u thiên mở miệng phá vỡ này lúng túng mập mở bầu không khí ừng lãnh tân yên trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng như chỉ khả ái tiểu miêu đàm t i ế u thiên đứng dậy cầm dây của nàng bán ngồi s ổ n xuống ra hiệu nàng lên tới trên lưng mình đi lãnh tân yên không có nhăn nhó nhưng đàm tiếu thiên có thể cảm giác được trên lưng cái kia thân thể mềm mại có chút nóng lên cứ như vậy ở ánh trăng trong sáng dưới ở âm u trong rừng rậm đàm tiếu thiên có lấy một cô gái xinh đẹp t h an ổn đi tới còn nhớ hai năm trước ngươi cũng l à như thế cho ta c h ư a thương lãnh tân yên do dự một chút vẫn là nhẹ nhàng mở miệng nói lúc đó ta cảm thấy thật là ấm áp ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ về tới tìm ta đàm tiếu thiên nghe xong không nói gì nhưng nhưng trong lòng còn lâu mới có được vẻ mặt của hắn như vậy bình tĩnh mà là tạo nên tầng tầng gợn nước đàm tiếu thiên cuối cùng cóng lấy lanh tân yên về tới bên đống lửa hắn tìm hai cái thảm một làm cho nàng nằm một làm cho nàng che kín lanh tân yên nhẹ nhàng nhắm lại khả ái con mắt chỉ là đàm tiếu thiên biết có lúc lanh tân yên sẽ ở hắn không thấy được tình huống lén lút xem hắn cứ như vậy một lát sau lanh tân yên tiến nhập mộng đẹp chỉ có đàm tiếu thiên một người cô độc mà lại lạnh lùng ngồi ở bên đống lửa thỉnh thoảng thêm vào một ít t u ổ i lửa chỉ có tình cờ nhìn về phía lanh tân yên thì trong mắt của hắn mới có thể né qua một tia ấm áp tại sao tại sao đàm tiếu thiên tìm theo tiếng nhìn lại nhưng là lanh tân yên người viết con mắt co rún cái mùi đáng yêu nói nói mơ ta chờ ngươi chờ thật lâu nhưng là ngươi trở về sau đó cũng không như lúc trước lúc rời đi n ằ m không giống lúc trước đúng đấy chúng ta lại cũng không trở về được lúc trước đàm tiếu thiên lặng lẽ cứ như vậy một đêm l ặ n g lặng quá khứ sau đó mấy ngày nay hai người c h u n g đụng nhưng là càng ngày càng hòa hợp đàm thiếu thiên vốn là muốn cố ý lạnh lùng nàng nhưng khi nhìn đến đáng thương mà vừa đáng yêu dường như lúc trước lãnh tân yên thì nhưng là có chút mềm l ò n g chỉ có vài ngày như vậy ta cần gì phải như vậy bốn lãnh tân yên rốt cục phóng ra biến mất rất lâu nụ cười đàm thiếu thiên đã ở l ữ đồ bên trong chiếm được một điểm an ủi để hắn vẫn nằm ở lang thang tâm nhiều hơn một chút ấm áp cùng nhà cảm giác có người quan tâm có người lo lắng nhà cảm giác phải là như vậy đi đang bởi chương một trăm bảy mươi bảy nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu cứ như vậy đàm tiếu h thiên cùng lãnh tân yên một đường tiến lên đi tới trung châu thiên kinh ở trên đoạn đường này lãnh tân yên dần dần lần thứ hai sáng sửa lên nàng nói rất vui vẻ mỗi ngày có thể cùng với đàm tiếu h thiên thắng ngày ngươi cũng từng trong lúc vô tình nói tới rất yêu thích cùng với ta ngồi cùng bàn ngươi nàng mặc dù biết đây không phải là du sơn ngọn thủy nhưng là mỗi lần có thể đàm tiếu thiên đồng thời ở một cái phong cảnh tú lệ hoàn cảnh đều là làm cho nàng cảm thấy không rõ lãng mạn cùng hạnh phúc nhưng là mỗi lần lanh tân yên thăm dò nói muốn muốn vẫn theo đàm tiếu thiên thời điểm hắn đều là nói thẳng từ chối không để lối thoát ta là một rất dễ dàng rơi vào phiền t h o á i người ngươi theo sẽ không có kết quả tử tế tuổi thanh xuân ít thời gian quý báu ngươi nên có có chúc với hạnh phúc của mình lẽ nào chẳng lẽ không năng lực ta thoái ẩn giang hồ sao nguyện quang trong suốt tung hướng về nhân gian dưới ánh trăng lanh tân yên trên mặt xinh đẹp tràn đầy cầu xin điềm đạm đáng yêu rung động lòng người nhưng là đáp lại cho nàng chỉ có vô tận trầm mặc như là khối này đứng sững ở ven đường mấy trăm năm dĩ nhiên vô thanh vô tức tảng đá như là này dài lâu mà lại cô độc hát d ạ thoái ẩn giang hồ vì ngươi đã từng cũng có một nữ hải cũng từng đối với ta như vậy đã nói là ta xin lỗi các ngươi nhưng là ta đã càng lún càng sâu thoái ẩn không được vốn là ta chỉ là muốn tìm công việc sau đó muốn về nhà lại sau đó muốn cùng với nàng nhưng là không biết tại sao ta nhưng càng lún càng sâu đàm tiếu thiên ly khai xe cùng l ử a c h ạ y một người l ặ n g lặng chờ ở đèn kịt trong r ừ n g dầm nghĩ cô độc mà lại cô đơn liền ngay cả xinh đẹp nguyệt quang cũng không sửa đổi được trên người hắn tuyệt vọng khí tước cái cuối cùng buổi tối lãnh tân yên lần thứ hai để đàm tiếu thiên bồi tiếp nàng đi tới bờ nước nàng nhẹ nhàng bỏ đi y phục của chính mình đen thui sáng sủa con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m vào đàm tiếu thiên nhẹ nhàng mở miệng ta nghĩ đem mình hoàn chỉnh giao cho ngươi ánh trăng trong sáng soi sáng ở nàng mỹ lệ trắng n o n trên thân thể thật giống dưới bầu trời sao nữ thần đàm tiếu thiên nhưng là ở bắt đầu trong nháy mắt đó liền xoay người lặng lẽ từ chối ta không phải ở báo đáp ngươi cũng không phải cảm tạ của ngươi ân huệ ta thật sự cảm thấy có thể cùng người yêu cùng nhau sáo dù cho một buổi tối cũng là hạnh phúc đàm tiếu thiên bất động không nói một lời không quay đầu lại n g ư ờ i ghét bỏ ta ta là sạch sẽ không có ai trả đ ạ c năm không nên nói vậy không nên nói như vậy chính mình ngươi là một rất tốt rất tốt nữ hải phải cố gắng bảo vệ tốt chính mình yêu quý chính mình đang thiếu thiên ngữ khí chìm xuống đánh gãy lanh tân yên sau đó lại nhẹ nhàng nói cuối cùng hắn hơi hơi có t h ừ một hồi quay người sang nhẹ nhàng ôm một cái lanh tân yên đây là ta duy nhất có thể đưa cho ngươi ta thật lòng mong ước ngươi hạnh phúc dưới ánh trăng lanh tân yên kiểu rung rơi lệ điềm đạm đáng yêu nàng đột nhiên có chút không c a m l ò n g kích động hô ngươi đến cùng có hay không yêu thích quá ta nhưng là đáp lại hắn chỉ có đàm t h i ế u thiên trước sau lặng lẽ không đáp qua một lúc lâu đàm t h i ế u thiên rốt cục mở miệng nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu chuyện gì gió thu bi bức tranh phiến còn có hai câu hắn không có nói ra nhưng là ở trong lòng mặc nói t h ầ m bình thường thay đổi nhưng cố nhân tâm lại nói cố nhân tâm dịch thay đổi rốt cuộc là lòng dịch thay đổi vẫn là này thế sự vô thường đều sẽ trong lúc vô tình thay đổi một người đàm tiếếu h thiên không biết hắn trước sau một bộ tâm địa sắt đá dáng vẻ không hề bị lay động bất kể như thế nào hắn đã quyết định quyết tâm tuyệt đối sẽ không lại liên lụy một yêu tha thiết người của mình bởi vì không có ta ngươi gặp qua càng hạnh phúc l i ê n cái này dạ đàm tiếu thiên cùng lãnh tân yên đều là đầy cõi lòng tâm sự không người ngủ ái tình vật này đối với đàm tiếu thiên tới nói đơn giản là cái thiên đại vấn đề khó đến cùng có hay không yêu thích quá ngươi ta cũng một đường ở hỏi mình đàm tiếu thiên lại là nhìn bên đống lửa nắm thật chặt hai tay lãnh tân yên phát hiện con mắt của nàng là đẹp như vậy chỉ là mặt trên vẫn còn có t à n dư nước mắt trâu nàng trong ngủ mê khuôn mặt là như vậy an tưởng chỉ có lông mày nhưng thỉnh thoảng một túc bảy trăm ngày tới tìm kiếm khách vài lần lá rụng lại đánh cảnh từ khi vừa thấy hoa đào sau cho đến bây giờ càng không nghi ngờ ngày thứ hai lãnh tân yên dĩ nhiên khôi phục k i ê n tĩnh nàng nói với đ ả m tiếu thiên coi như cuối cùng không thể cùng nhau cũng sẽ không quyến hắn hơn nữa càng ứng với yêu quý trọng đoạn này thời gian tươi đẹp bảy sắp đến rồi đàm t i ế u thiên ở trên xe ngựa t h ẳ n g nhiên nói mặc dù như thế lãnh tân yên vẫn là nghe đã hiểu cửa nát nhà tan nàng đã không phải là quá khứ cái kia thiên kim t ỷ nhạy cảm nàng biết đàm t i ế u thiên ba chữ này là ở d ụ n g nàng ở cản nàng đi ta có cái cô cô là trung châu một môn phái đệ tử ngươi đã không muốn để ta theo ngươi vậy ta chỉ có thể đi ăn nhờ ở đầu lãnh tân yên cũng nhẹ nhàng nói chỉ là lời nói này dường như vô tình đao kiếm thẳng đ â m đàm t i ế u thiên b ù n g tim nhưng là đàm t i ế u thiên lại không thể nói cái gì tin tưởng ta coi như ăn nhờ ở đầu cũng tuyệt đối so với theo không có một người tương lai người hạnh phúc đàm tiếu thiên ở trong lòng mặc nói sáu hai người tới một trong thành phố cứ việc cái thành phố này rất lớn rất phôn hoa nhưng là cách phân lúc k h á c càng ngày càng gần lanh tân yên cũng biến thành dần dần trầm mặc ít làm sao mở miệng khó được mặt ra hắn ra đàm tiếu thiên nhưng c ó thể nhìn ra trong đó nghĩ một đằng nói một n ẻ o cùng miễn cưỡng vui cười ta đi đổi chiếc xe ngựa người ở đây nhi chờ một lát đàm tiếu thiên cảm thấy thực sự có chút khó chịu muốn đi một lần mở tĩnh một lúc mấy ngày nay chiếc xe ngựa này vẫn bồi bạ n ta cho chúng ta không là cho ta rất nhiều điều tốt đẹp hội nghị cùng hạnh phúc ngươi tuyệt đối không nên có mới nối cũ hà đợi bọn hắn lanh tân yên lời nói thật giống từng thanh đao nhọn đâm về phía đàm tiếu thiên có thể đàm tiếu thiên trước sau t h ở ơ không động lòng xoay người ly khai chỉ có lanh tân yên nhìn bóng lưng của hắn một bên tự nói với mình phải kiên cường một bên trong mắt chứa giọt nước mắt yên lặng nói xin lỗi ta cũng không muốn như vậy đàm tiếu thiên lại mua hai con mã sau đó tìm tới một hàm hậu nhân ra đem hai con lão mã đưa cho bọn hắn duy nhất giao phó là hy nhìn bọn họ có thể đối với hai x u ấ t sinh này khá một chút bởi vì đây là thằng ngốc kia nữ nhân yêu cầu duy nhất đàm tiếu thiên yên lặng nói hết bận những n à y chạy trở về sau đó đàm tiếu thiên nhưng lập tức phát hiện không đúng xảy ra vấn đề rồi t i ể u ca vừa nãy tại đây người nữ nhân kia đâu đàm tiếu thiên trong lòng căng thẳng vội vàng tìm tới bên cạnh một quầy hàng chủ nhân hỏi cái nào chính là mới vừa rồi cùng ta cùng nhau đàm tiếu thiên trong lòng dĩ nhiên không khỏi bắt đầu căng thẳng nhìn chằm chằm người trước mắt nhìn chỉ lo từ trong miệng hắn chuyển ra cái gì tin tức xấu đến h ả n g ư ờ i nói cái kia ai nàng vận may không được gặp gỡ phiền toái lớn người kia than thở trả lời cái gì cái gì phiền toái lớn đàm tiếu thiên ánh mắt biến đổi người kia chỉ là người bình thường nhưng là không nhìn ra trong mắt hắn đã sát cơ l ă n g liệt đừng xem đàm tiếu thiên đối với hai con mã đều có thể quan tâm đầy đủ phải biết trên thế giới cái thứ nhất động vật bảo vệ điều lệnh vẫn là hy rất l à c ô n g lao nhưng là nên động thủ lúc giết người tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu phải biết cá sấu nước mắt không phải cho tất cả mọi người đang bởi chương một trăm bảy mươi tám lòng có phong mang vừa n ã y có một nhóm người đi qua thời điểm cô nương kia không cẩn thận đụng tới nhân ra một hồi nhân ra không mớn nói là làm hư y phục của nàng cần phải phải thưởng tiền sau đó thì sao đàm tiếu thiên thanh âm càng ngày càng ôn nhu nhưng là nếu như là đọc cô chiến lần nữa nói thì sẽ biết đây là hắn đàm đại ca sát cơ càng hung manh hơn dự định đại khai sát giới trước dấu hiệu dường như báo tắp đến trước bình tĩnh không phải ôn hòa mà là ngột ngạt cô nương kia nói không có tiền nói nàng tướng công đi mua mã làm cho các nàng chờ một lát nhưng là đám người kia không m u ố n trực tiếp đem người bắt đi ban ngày ban mặt lẽ nào không ai đi ra giữ gìn lẽ phải sao nếu như hai năm trước đàm tiếu thiên nhất định sẽ giận tím mặt mắng bây giờ hắn nhưng là lạnh lùng hỏi bọn họ hướng về phương hướng nào đi tới cái kia ba cái kia ngươi có thể cần nghĩ kỹ lại nói đàm tiếu thiên cũng không thèm nhìn tới người kia một chút nhưng là trong giọng nói như có một cổ vô hình ma lực có thể ép tới người không t h ở nổi không không không là ba là bên này đàm tiếu thiên bỏ xuống một nén bạc vội vã rời đi nhạc lao tam ngươi làm sao thật sự đem phương hướng nói cho cái kia hậu sinh lẽ nào ngươi không biết lý cho săn bọn họ là món hàng gì sắc ngươi đây không phải là hại người ta sao ngươi có phải là tham tiền của người ta đây là quán nhỏ bên rồi lại một chuyện làm ăn v ă n g lên ta cũng không biết xảy ra chuyện gì người trẻ tuổi kia liền ánh mắt chưa từng khiến một nhưng là chỉ là câu nói đầu tiên ép tới ta không kịp thở thực sự là t a môn cũng tốt cũng tốt chưng người mù ngươi nói mỏ gì ngươi cũng không phải không biết lý cho săn đám người kia là món hàng gì sắc cô nương kia đã đủ đáng thương lần này ngược lại tốt vợ chồng bọn họ một cũng không chạy trốn không ngươi không thấy được cái kia hậu sinh không bình thường ta không thấy được một mình ngươi người mù có thể nhìn ra chứ người mù cũng không tức giận nói cái kia hậu sinh một thân phong mang nói láo cái kia hậu sinh liền cái binh khí cũng không mang ở đâu ra phong mang lý chó săn nhóm người này nhưng là có chân lướt chân giáo hơn nữa bọn họ không phải người bình thường quan phủ cũng sẽ không quản ta nói là cái kia thiếu niên kia lòng có p h o n g mang ngươi không phải người trong giang hồ không thấy được thiếu niên này chỉ sợ không phải người bình thường lý chó săn bọn họ lần này xem như là đá vào tấm sát coi như là người giang hồ thì thế nào ngươi cũng không phải không biết bảy bảy người đâu đ à n g thiếu thiên đi tới ám hạng một cái cửa khẩu trực tiếp hỏi gác cổng vừa nay mới vừa bị bắt tới cô nương kia đây cái gì cô nương ngươi là uống rượu say vẫn là điên rồi đây cũng không phải là thanh lâu muốn tìm cô nương đi chỗ khác tìm đi bớt đi phiền đại gia ngươi không sai đây không phải là ngươi loại thân phận này người có thể tới mau cút không phải vậy bắt ngươi ăn cơm tủ ăn cơm tủ xem tiểu tử này một thân bố ý ỉa một đầu bạch mau có bao nhiêu mỡ hắn ăn lên à h ắ n có lúc vì ngoa nhân tiền tài đem người vồ vào đại lao một môn c h i cách một cơm mấy kim tăng gần nghìn lần đàm tiếu thiên không có sẽ cùng những người này phế một câu nói hắn trực tiếp vươn ngón tay chặt đứt hai người cánh tay máu tươi thật giống xóa sạch kê cái cổ như thế phun ra ngoài hai người đầu tiên là ngẩn ngơ đàm tiếu thiên ra tay quá nhanh chưa kịp phản ứng sau đó thật giống giết lợn vậy quý tê ờ a a giết người giết người đây không phải là ta muốn đáp án xem ra các ngươi không muốn sống nữa đàm tiếu thiên vừa thu trở về ngón tay lần thứ hai đưa ra ngoài lý mụ mụ vừa cho người bắt được một cô nương tiến vào bảo, bảo là muốn cố gắng dạy dỗ khiến cho tống kiểu gia mang ta đi đ à m tiếu thiên lập tức nói rằng nhưng là đối với ba chữ này hai người nhưng cũng không dám dường như đột nhiên trở nên liền chết còn không sợ tống kiểu gia nên rất có thế lực ngươi lo lắng hắn sau khi biết trả thù nhà các ngươi người đúng không liền chết cũng không thể uy hiếp được phỏng chừng chỉ có ngậm đắng nuốt cay mẹ già cùng vất v ả cần cù mẹn nhọc đáng thương thê tử cùng với gào khóc đòi ăn nhi nữ nếu là không mang ta đi ta sẽ đi ngay bây giờ giết chết cha mẹ của các ngươi phế bỏ nhi nữ của các ngươi bán các ngươi lão bà không nên nghĩ tự sát ngươi phải tin tưởng người khác lão nương hải tử lão bà trung quy không có mình quý giá ta tuyệt đối có thể tìm tới người nhà của các ngươi còn có không muốn lãng phí nữa thời gian của ta không phải vậy vết thương của ta trung quy phải có người dùng thống khổ và máu tới trả tiền rất đáng tiếc là người trong cuộc không phải quách đại hiệp hoặc là tiêu anh hùng trang nghĩa khí một chiêu này có thể dụ được quá võ thánh quan nhị ra k h ô n g có điều tào tháo loại này hát tâm người mà đàm tiếu thiên chính là tào mạnh đức người như vậy người bé ngoan nghe lời ta không so đo với n g ư ờ i không phải vậy cho n g ư ờ i cả nhà chết hết đương nhiên đàm tiếu thiên là đang nói dối không phải hắn không có ác như vậy không có một người hạn cuối người có thể có nhiều tàn nhẫn từ đồng loại của hắn là có thể có thể thấy hận thiên vô cực đâm vào người tàn sát mười vạn đàm tiếu thiên không phản đối hai người còn có thể nói cái gì đó bọn họ hiện tại duy nhất hy vọng là bất kể hai phe làm sao nói chung cuối cùng không muốn liên lụy đến bọn họ cái kia vô tội người nhà tốt nhất một bên chết đến thẳng thắn đương nhiên vô tội hai chữ này đàm thiếu thiên cũng không phải nhìn như vậy vô tội trợ trụ vi ngược người người nhà cũng dám x ư n g vô tội ma quỷ người nhà không có vô tội dùng bị người huyết nhục có thể nuôi nấng tự mãn người chạy không thoát đầy người tội nghiệt h ú n g hồ ta cũng không phải người tốt một người tốt hoặc là nói người đàng hoàng rất thảm bị sáu hai người các ngươi đúng là chán sống cái gì a mèo a cẩu cũng dám đi vào trong mang ồ các ngươi làm sao một người thiếu một cái cánh tay không đúng năm một d â u ria rậm rạp nhìn thấy lúc này lại đây quát lớn hữu dụng không cũng chính là hắn biết thứ gì trọng yếu sao ý của ta là cùng ta phải cứu đến người kia có liên quan đàm tiếu thiên lúc này hỏi chỉ lo hai người không hiểu hắn còn cố ý giải thích một phen không ba không có hai cái vừa bị điểm huyệt cầm máu mới ra lô tản phế run lập cập nói vừa dứt lời đầu người rơi xuống đất trên đất lăn mây vỏng máu tươi tung khắp hắn c h ô ở dơ bẩn thổ điện hí hai người dù cho có chuẩn bị tâm lý vẫn là giật nảy cả mình cho tới nay đem chính mình mắng không bằng heo cho chủ quản liền chết như vậy liền đầu cũng không có bảo vệ hai người còn không có m u ố n xong đột nhiên cái kia thi thể không đầu lần thứ hai nổ tung t ứ chi nổ vù vặt nhưng là đàm tiếu thiên lúc này từ lâu ước đến một lửa giận trong lòng vừa nay nén giận ra tay nhưng là căn bản không định cho hắn lưu lại toàn t h ờ i hai cái giữ cửa nhìn nhau một chút rốt cuộc hiểu rõ một đã sớm nên hiểu đạo lý này căn bản không là cái gì thiếu hiệp đến trừ ma vệ đạo căn bản là một đại ma đầu đến diệt kín người môn người như vậy không ra gây sự giết người coi như tốt lắm các ngươi lẽ nào không có mắt vẫn là không có não làm sao người nào cũng dám nhạ hai người lúc này lại không khỏi mạnh mẽ mắng nổi lên phía bên mình người sơ tóc hôm đáng thương mà lại buồn cười nhân tính ha ha đàm tiếu h thiên nhất thời phát ra ra nhưng cũng ở trong dự liệu của hắn phục tùng với cường giả đây là tất cả sinh mạng bản tính chứ phi bị vặn vẹo quá mức lợi hại đăng bởi chương một trăm bảy mươi chín thanh phong kiếm khách đ a m t h i ế u thiên theo hai cái cửa phòng thất quải bát quải cuối cùng cũng coi như đến rồi một chỗ đương nhiên hắn cũng sẽ không coi là thật hoàn toàn tin hai người chuyện này quả là là lại náo t ả n có điều hành vi bởi vậy hắn ven đường mấy lần con đường đồng thời hơi hơi dùng linh giác nhận biết một hồi không giống có mai phục cảm giác Ra. chính là nơi này ngài xin mời năm một người trong đó nói còn chưa dứt lời liền thấy đàm tiếu thiên lạnh leo ánh mắt nhất thời dùng mình một cái không dám nói nữa cái gì trong lòng rõ ràng đây chính là cái người gian ác không phải trước đây tìm đến kích thích chủ nhân đàm tiếu thiên vừa mới tới gần liền nghe được bên trong truyền đến nói truyền thanh bảo bối của ta nhi ưu ngươi nói chúng ta nữ nhân đổ cái cái gì không phải là gả người tốt ra sao chúng ta nơi này không phải là loại kia thấp hèn địa phương tuy rằng không dám nói quang minh chính đại nhưng ít ra cũng là trên đẳng cấp từ chúng ta nơi này thuận thuận lợi làm đi ra cô nương người nào không là trở thành các quý nhân tâm can coi như kém một chút chí ít cũng có thể làm qua nhà người có tiền di thái thái ngươi đến cùng còn do dự cái gì à một như là lão mụ tử vậy âm thanh truyền đến nghe được ngoài phòng đàm tiếu thiên cười g ầ n không nớt đại thẩm ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý một đứa con gái có thể cùng một chính mình yêu người cùng nhau vậy thì thật là lại hạnh phúc chuyện không hề có ta nghĩ ở đã tìm tới ta một tiếng yêu ta không sẽ rời đi hắn trong lòng ta chỉ có hắn một nay quen thuộc thanh âm ô luyện không phải lãnh tân yên còn có thể là ai dù cho đàm tiếu thiên ức t ư ở n g kho lạnh vô tình lúc này lại không khỏi trong lòng ấm áp ở nơi này mênh mông vô tình trên thế giới có một người yêu ngươi đây là chuyện hạnh phúc dường nào ngươi nói cái kia tiểu bạch kiểm hừ đến bây giờ hắn đều chưa có trở về tìm ngươi nhất định là cái phụ lòng hắn không dựa vào được ngươi hãy nghe ta nói cái gì thề non hẹn biển lời ngon tiếng ngọt đều là những thứ vô dụng kia nam nhân dùng để lừa gạt chúng ta những nữ nhân này cuối cùng ngoại trừ cho ngươi theo hắn đồng thời chịu khổ còn có thể làm gì có thể coi như ăn cơm vẫn có thể làm nước uống ngươi không muốn lại như vậy ngây thơ tiểu bạch kiểm là không dựa vào được chỉ có gả thật là tốt mới là vương đạo trở thành người khác tiểu thiếp lại có cái gì có thể cao hứng cũng bất quá vẫn xem sắc mặt người làm việc thôi những người kia ham muốn bất quá là nữ hải khuôn mặt đẹp dù cho ngươi khi còn trẻ hắn coi ngươi là thành bảo có thể già rồi sau đó đây bất quá là xem là tùy ý sai khiến lão mụ tử thôi tiện tỳ ngươi nói ai là lão mụ tử ta xem ngươi là cho thể diện mà không cần không biết điều lão nương ta khuyên can đủ đường ngươi làm sao cứ như vậy không thức thời ta xem không cho ngươi điểm vị đ á n g nếm thử ngươi căn bản không biết trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu thiên cao đến đâu làm có điều thiên lý để dày nữa dày có điều lòng người ngươi cần gì phải như vậy năm Bất n ó i nhảm, n g ư ờ i đến tìm chút đồ chơi hay để vị này không dính khói bụi trần gian tỉ nếm thử đây là mới vừa hái xuống không lâu cây ớt mới m ẻ r ứ t dùng nó đến phao hạ thủy bất kể là uống thuốc vẫn là thoa ngoài ra đều là kỳ thoải mái cực kỳ a vừa nãy ta khuyên ngươi cẩn thận đến cái kia một hồi ngươi chết sống liên tục bây giờ có muốn thử một chút hay không dùng nó đến r ử a mặt ta ngươi muốn đổi ý vẫn tới kịp lanh tân yên trầm mặc không nói không hề có một tiếng động chống lại cố gắng ta ngược lại muốn nhìn ngươi cứng bao nhiêu nhưng là người này thẹn quá thành giận n g ư ơ i đến đem chuẩn bị xong những k i u con chuột lấy tới để vị này tự tin mặt mày ánh trăng cô nương xinh đẹp ở bên trong túi cố gắng hưởng thụ một chút ngươi làm sao sợ chưa sợ liền bé ngoan tại đây giấy bán thân trên ký tên lãnh tân yên nhưng là không chịu nàng rốt cuộc là một cô gái làm sao có thể chịu được loại này tội có thể ngay cả như vậy nàng cũng không muốn khuất phục xin tha rời đi chính mình điều này làm cho đàm tiếu thiên làm sao không dám động hắn trong lúc nhất thời thật sự có chút vĩnh viễn cùng với nàng kích động nhưng là hắn không thể này con sẽ hại nàng trừ này ra đối với nàng căn bản không có gì hay nơi nàng là như thế tốt như vậy một cô gái làm sao có thể được loại này và nước cùng dàn vặt đàm tiếu thiên lúc này phá cửa mà vào người nào dám tới nơi này ngang ngược ta xem ngươi là không muốn sống một phong vận dư âm phụ nữ chừng hai mắt lợi hại nói đàm tiếu thiên không thèm nhìn nàng một chút ôn nhu nở nụ cười đối với lãnh tân yên tân yên ta mang n g ư ờ i đi lãnh tân yên khi nào nghe qua đàm tiếu thiên ôn nhu như vậy tự nhủ nói trong lúc nhất thời lại có loại đời này không tiếc cảm giác đi ta xem các ngươi đều lưu lại đi này bà nương lúc này vung tay lên trong nháy mắt đi ra hơn mười người nhân vật võ lâm dĩ nhiên trong nháy mắt vây quanh toàn trường